tận thế tân thế giới chương tám trăm mười chín cho không tại sao không muốn q u ỷ hạm tộc bên kia thế nào nếu nói có ai có thể đe dọa kế hoạch của chúng ta chỉ có q u ỷ hạm tộc mới có đủ tư cách này một thiên khải kỵ sĩ nói giọng đầy kiêu ngạo không đáng sợ chỉ có một q u ỷ hạm tộc ở hải sơn lĩnh nó mạnh hơn cũng nhiều nhất chỉ là đánh hòa nhau với bốn người chúng ta hừ q u ỷ hạm tộc trời sinh bộ tộc thưa thớt mặc dù mỗi người đều rất mạnh nhưng t r u n g quy đều là quân lính tản mạng hơn nữa khi nghe nói trong tay chúng ta có rất nhiều thuộc hạ của loài người quỷ hạm tộc vậy mà cũng tạo ra một đám người nô thế bọn chúng làm việc rõ ràng là muốn cân bằng thực lực nhưng lại không biết thánh tổ đại nhân của chúng ta sẽ sớm sống lại một khi thánh tổ đại nhân sống lại quỷ hạm tộc chỉ có con đường chạy trốn nghe vậy bốn tên thiên khải kỵ sĩ hiển nhiên đình chỉ trò chuyện ngô minh cũng đúng lúc thu hồi thần thức chỉ trong chốc lát ngô minh đã nhận được quá nhiều tin tức đầu tiên linh giáp trên người tần văn chính là cái gọi là thánh tổ của thiên khải tộc sở dĩ nó mặc trên người của tần văn là để hồi sinh thánh tổ tần văn đương nhiên không biết chuyện này nàng chỉ bị xem là một công cụ để lợi dụng chỉ cần đến thời cơ thích hợp linh hồn của nàng sẽ bị xâm chiếm nhưng hiển nhiên cái gọi là thánh tổ phục sinh còn cần mấy ngày ngoài ra linh giáp trên người người khác cũng có vấn đề tuy đẳng cấp không lợi hại bằng bộ linh giáp trên người tần văn nhưng phải nói bàn tính của thiên khải tộc rất tốt nếu như không phải là mình do vận may rung rủi nghe t r ộ n được âm mưu này e rằng bọn họ sẽ thành công tại thời điểm này hơn một nửa trong số hơn ba mươi người đã có được bộ linh giáp cho riêng mình những linh giáp này có phong cách khác nhau nhưng mỗi cái đều vô cùng mạnh mẽ có linh giáp thì sức mạnh và tốc độ của con người sẽ tăng lên gấp bội nhưng mấy ai biết được đến thời điểm linh giáp sẽ trở thành vật đòi mạng ngay sau đó đến lượt ngô minh và tất cả mọi người đều chú ý dù sao cấp độ tinh linh giáp nào họ nhận được cũng liên quan đến cấp độ của thanh kiếm trong đá mà họ rút ra ngô minh rút ra chính là kiếm trong đá số bốn khó nhất tự nhiên hắn ta thu hoạch linh giáp nhất định sẽ mạnh phi thường đến lượt ngươi vào đi tần văn nhìn ngô minh trên đài lên tiếng nói không thể không nói nàng cũng thật là một cô gái ngố cho rằng mình có được thực lực to lớn nhưng nàng lại không biết cái giá phải trả là vô cùng nặng nề n g ô minh suy nghĩ một chút sau đó anh ấy cũng lên đài anh không nói sự thật thứ nhất thì không ai tin thứ hai anh không thể đảm bảo thiên khải tộc sẽ có hành động gì sau khi sự việc được tiết lộ nếu còn có mấy ngày thời gian vậy không cần phải lập tức xé rách da mặt thật đáng tiếc khi thiên khải thành do một cô gái ngốc nghếch như tần văn xây dựng sẽ không phải là nơi nương tựa của loài người anh bước lên đài đầy suy nghĩ nhưng lại nghe thấy tần văn nói đặt lòng bàn tay của ngươi lên tế đàn này liền thu được linh giáp đến lúc đó ngươi cũng có thể đạt được lực lượng cường đại linh giáp nói trắng ra linh giáp này căn bản là bản thể của thiên khải tộc nhưng ngô minh không sợ hãi chút nào nếu là tặng không cho linh giáp cho mình tại sao lại không muốn nó không cần thì phí của lập tức ngô minh ngồi s ổ n g xuống chống tay xuống đất khóe miệng hiện lên một tia dẻo cực bởi vì vừa rồi ngô minh hỏi về vệ hồn thú của mình muốn biết linh hồn của thiên khải tộc gắn với bộ linh giáp này có thể bị g i ế t hay không và hắn ta đã nhận được một câu trả lời khả quan loại linh giáp này được triệu hồi từ không gian không rõ thiên khải tộc trên đó chỉ ở trạng thái chưa thành niên so với linh hồn nhân loại cũng chỉ lớn mạnh hơn một chút thậm chí ngay cả lão h ắ cũng không bằng vệ hồn thú có thể dễ dàng nuốt chửng chúng vì vậy ngô minh sợ cái chim nhìn thấy lòng bàn tay đặt xuống mặt đất mặt đất phát ra ánh sáng chói mắt sau đó ánh sáng hội tụ lại đột nhiên từ trên không trung giáng xuống một tia chớp đánh lên trên người ngô minh lúc này hắn ta cảm thấy có thêm một bộ linh giáp trên người hóa ra bộ linh giáp này được tạo thành từ linh lực vô cùng mạnh mẽ trong phút chốc ngô minh cảm thấy thực lực của mình đã được nâng lên rất nhiều khi ánh sáng tan đi ngô minh thực sự có một bộ linh giáp trên người nó có màu vàng rất đẹp và sang trọng khiến cho ngô minh có cảm giác mình giống như hoàng kim thánh đấu sĩ được miêu tả trong phim hoạt hình mà anh đã xem trước đó xác thực là phong cách có thể nhìn ra biểu cảm ghen tị trong mắt người khác nhưng ngô minh biết đây chỉ là ảo ảnh mê hoặc mà thôi hiện tại khi bộ linh giáp hoàng kim này xuất hiện ngô minh cũng có thể cảm nhận được một cổ linh thể cường đại ẩn nấp trong linh giáp ngay cả chính mình nếu không cố ý thăm dò cũng căn bản không phát hiện ra được thú vị ngô minh không quan tâm đến linh thể mang ác ý đang ẩn nấp mà giả vờ như không biết gì hiển nhiên đẳng cấp linh giáp hoàng kim của ngô minh rất cao mạnh hơn người khác rất nhiều tự nhiên cũng yếu hơn linh giáp của tần văn nhưng cũng có hạn tiếp theo ngô minh tham gia vào một lễ kỷ niệm nhỏ và nhận một chức vụ rất cao đó là chỉ huy của tất cả các kỵ sĩ nhân loại ở thiên khải thành nhiệm vụ của các kỵ sĩ nhân loại trong thiên khải thành rất đơn giản đó là bảo vệ thiên khải thành ngô minh cũng phải cống hiến vào công việc tẻ nhạt nhưng ngô minh đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết những việc nhỏ nhặt này đương nhiên là hắn ta làm điều này vì có thể cảm thấy mình đã bị giám sát hiển nhiên linh giáp hoàng kim trên người anh khác thường ước chừng cũng không sai biệt lắm so với trên người tần văn loại giám sát đó kéo dài một lúc lâu mới biến mất ước chừng đối phương không tìm được có gì bất thường về hắn ta chỉ là một con người bình thường mãi đến nửa đêm ngô minh vốn đã ngủ say trong mắt người khác mới đột nhiên mở mắt ra trong bóng tối ánh mắt của ngô minh rất sáng anh lập tức ném ra một phù triện phù triện này có thể tạo ra một kết giới phù trong một phạm vi nhất định có tác dụng tương tự như trận pháp mà ngô minh đã thành thạo trước đó chức năng tự nhiên là để cô lập căn phòng nơi anh đang ở khoảnh khắc ngô minh vừa phát ra phù triện linh giáp trên người ngô minh lập tức cảm nhận được nguy cơ trong nháy mắt ly khai khỏi cơ thể ngô minh sau đó ngưng tụ lại thành hình người ở phía đối diện nhưng từ trong mắt linh giáp có hai tia sáng ngươi là người của phù sư tộc linh giáp hoàng kim lúc này phát ra âm thanh hiển nhiên là khá kinh ngạc số lượng phù sư tộc rất hiếm cũng chỉ là về kế thừa tuy phù sư tộc rất mạnh mẽ có điều ta có thể nhìn ra ngươi chỉ là một phù sư trung cấp không phải đối thủ của ta ngươi nói xem ngươi lén lút lẻn vào đây làm cái gì lúc này linh giáp hoàng kim thật ra đang chất vấn ngô minh ngô minh cười lạnh một tiếng nói ngươi hỏi ta ta còn muốn hỏi ngươi ngươi giả vờ bám lên người ta để làm gì linh giáp hoàng kim hiển nhiên bị hỏi đến nghẹn họng muốn nói lòng mang ác ý thì chính thiên khải tộc bọn họ mới phải ẩn nấp ở nhân gian chờ cơ hội hấp thu linh hồn người để tái sinh thực tế thiên khải tộc gắn liền với con người đều là thiên khải tộc đã chết vô số năm trước họ đang lang thang trong một không gian khác nơi chỉ có cái chết nhưng phát hiện ra họ có thể được con người triệu hồi thông qua linh trận chỉ cần đến một thời điểm nhất định họ có thể được tái sinh vấn đề duy nhất là rất khó để tìm thấy loài người đáp ứng điều kiện ký sinh của họ trung bình cứ mười người thì chỉ có một người và có hàng trăm nghìn thị tộc lang thang trong không gian tử vong của thiên khải tộc rõ ràng người nhiều c h á u thiếu tộc nhân thiên khải tộc càng cao cấp thì càng có ít người có thể đáp ứng các điều kiện để tái sinh của bọn họ tần văn cùng ngô minh không thể nghi ngờ là một trong hai người đó tuy linh giáp hoàng kim này không thể so với vị thiên khải thánh tổ ký sinh trên người tần văn nhưng chỉ đứng sau tồn tại thánh tổ vốn dĩ nó chỉ cần đợi một khoảng thời gian là nó có thể hấp thụ linh hồn ký chủ và hoàn toàn sống lại nhưng không ngờ nó lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy vậy mà lại gặp trúng ngô minh bi thảm là nó không có ý thức được chính mình s u ố i quẩy nếu ngô minh chỉ là một phù sư trung cấp quả thực nó có thể đem ngô minh ăn gắt gao nhưng ngô minh không chỉ là một phù sư linh giáp hoàng kim giờ phút này sát tâm đã khởi nó đã hạ quyết tâm muốn lấy lực lượng cường đại khống chế linh hồn của ngô minh hoặc là đánh gãy tứ chi của đối phương chỉ cần lưu một hơi là có thể từ từ đoạt lấy linh hồn của đối phương hoàn thành việc phục sinh bỗng nhiên linh giáp hoàng kim liền nhào hướng ngô minh mặc dù thuật phù triện của phù sư rất mạnh nhưng bọn hắn thường có thân thể yếu ớt ở đây không có thi nô thủ vệ ngươi không phải là đối thủ của ta linh giáp hoàng kim nói xong đã đến trước mặt ngô minh đưa tay liền muốn bẻ gãy hai chân ngô minh với sức mạnh của linh giáp hoàng kim này đừng nói chân người ngay cả thanh thép cũng có thể dễ dàng bẻ gãy có điều sau một khắc ngô minh một quyền đánh ra cướp trước một bước trực tiếp đập linh giáp hoàng kim xuống đất vành một tiếng linh giáp hoàng kim bị đập tan đối với cú đấm này ngô minh đã sử dụng một trăm năm mươi phần trăm sức mạnh của cơ thể tuy rằng động tỉnh rất lớn nhưng bởi vì kết giới đã được bố trí từ trước nên bên ngoài hoàn toàn không thể nhận thấy được linh giáp hoàng kim rõ ràng bị đánh ngốc lập tức hóa thành kim quan tụ lại cách xa mấy thước cũng là bởi vì nó không có nét mặt như con người nếu có nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt không thể tin được làm sao có khả năng làm sao một phù sư lại có thể có loại sức mạnh này ngươi chỉ là phù sư trung cấp không phải cao cấp chỉ có phù sư cao cấp mới có thể dùng phù triện cường hóa sức mạnh bản thân ngươi còn không phải nhưng tại sao linh giáp hoàng kim tự lẩm bẩm một mình ngô minh cười lạnh một tiếng nói dù sao cũng đừng hỏi một lát nữa ngươi sẽ biết bây giờ đến phiên ta tấn công linh giáp hoàng kim lập tức nghiêm nghị chờ đợi thân hình lóe lên lôi điện yếu ớt ước chừng là đang đề phòng lực lượng mạnh mẽ của ngô minh nhưng công kích tiếp theo của ngô minh vượt xa dự liệu đây cũng là bắt đầu thảm cảnh của nó ngô minh không có xông lên mà là đồng thời phóng ra ý thức thể và vệ hồn thú khi hai cổ linh khí cường hãn lao tới linh giáp hoàng kim mới có phản ứng nhưng rõ ràng đã quá muộn Ý trong h ứ c t nháy mẽ c mắt một cánh tay của linh giáp hoàng kim bị ăn hết thân thể nó đều là linh khí tạo thành cho nên vệ hồn thú có thể trực tiếp công kích ta nhận thua đừng ăn ta nhận thua linh giáp hoàng kim hiển nhiên là sợ hãi vừa mới từ trong không gian tử vong được cứu ra nếu như trực tiếp bị nuốt chửng thì không tính là chết mà hoàn toàn biến mất và bị xóa sổ điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết cho dù là trưởng lão của thiên khải tộc từng có địa vị cao cũng phải khiếp sợ ngươi nói không ăn sẽ không ăn sao dựa vào cái gì ý thức thể ngô minh lạnh lùng nói nhưng không có ngăn cản vệ hồn thú cắn nuốt trầm một tiếng linh giáp hoàng kim quỳ trên mặt đất tôi lôi minh trưởng lão của thiên khải tộc lấy linh hồn ấn ký thề tôi sẽ đầu hàng người trước người này cho dù hắn ta có yêu cầu tôi đối phó với thiên khải tộc tôi sẽ làm điều đó không chút do dự nếu làm trái lời thề này linh ấn tiêu tán vạn kiếp bất phục linh giáp hoàng kim cũng chính là gã tự xưng là lôi minh thực sự đã lập lời thề độc ngay tại chỗ nghe thấy lời thề này ngay cả vệ hồn thú mà ngô minh thu phục cũng sửng sốt ngô minh nhìn nó tò mò hỏi lời thề này có hữu dụng gì không hồi bẩm chủ nhân đâu chỉ là hữu dụng đây quả thực chính là thề độc a sở dĩ bảy đại linh tộc được gọi là linh tộc là bởi vì chúng ta đều nắm giữ linh ấn mà linh ấn có thể nói là bản nguyên linh tộc n ó lấy bản nguyên sinh thề quả thực là quá độc có vẻ như nó thực sự muốn đầu hàng thật không vậy thì ngươi dừng lại trước đi n g ô minh thật sự không ngờ tên tự xưng là lôi minh này lại nhát gan như vậy chỉ lôi minh này, này, này ban ngày mới từ trong không gian tử vong triệu hồi đến thực lực so với bình thường không tới hai mươi phần trăm ngoài ra ý thức thể của bản thân ngô minh cực kỳ cường hãn cho nên lúc này mới có thể vững vàng áp chế lôi minh này Bằng không khi sức mạnh của lôi Minh tăng lên, tình hình sẽ không lạc quan như、vậy. Hơn nữa nếu、lôi、Minh sẵn sàng đầu hàng, Ngô Minh cũng không Vẫn nói không không muốn, Minh nếu dụng nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Ngô Minh. gì giúp khi kia, chối. cho chỗ thực thể thực ích cho Lôi Lôi Lôi sức sẽ sẽ sử sẽ của lạc câu lực của có lực của làm là từ tốt rất tốt, rất đầu vậy. tuy nhiên mặc dù lôi minh đã thề độc nhưng ngô minh vẫn phải thu xếp bảo hiểm cho riêng mình đó là biến lôi minh thành linh thú của mình giống như vệ hồn thú chỉ bằng cách này anh mới có thể hoàn toàn khống chế nó lôi minh đó thật sự không có phản kháng bị ngô minh chân chính k ế vào linh thú phù sau khi chấp nhận sự khống chế của ngô minh thì nó không thể làm gì được ngô minh mạnh hơn nó chiến đấu linh thể nhân gia hai đánh một thực lực nó chỉ bằng một năm năm so với bình thường căn bản đánh không lại bọn họ vì vậy nếu không muốn chết thì nó chỉ có thể lựa chọn đầu hàng bởi vì bản thân là tộc nhân thiên khải tộc đã tử vong Nó biết sự kinh hoàng minh sống nhiên nhận tình sinh tồn cùng triệt để tiêu vong, hai cái lựa chọn một hồi, nó không chọn có biết cái lôi trải cái triệt tiêu hai cái hồi, cái chết, chết thế, tự thể một chút sự sự lựa dự lựa do và của của trước. qua đã để rõ trước mắt lôi minh nương nhờ vào chính mình ngô minh cũng có thể triệu hồi nó và gắn vào bản thân dưới dạng linh giáp bằng cách này các thiên khải tộc khác sẽ không nghi ngờ gì hắn ta về phần linh giáp gắn liền với người khác lôi minh nói với ngô minh rằng bọn họ căn bản là tộc nhân của thiên khải tộc được triệu hồi từ không gian tử vong nhưng đều là tộc nhân cấp thấp trong thiên khải tộc cũng có quy định nghiêm ngặt theo hệ thống phân cấp tộc nhân thiên khải tộc mạnh nhất tự nhiên chính là thánh tổ tiếp theo là các trưởng lão như lôi minh nhưng thánh tổ và trưởng lão đều đã chết vô số năm cũng nhờ có con người mà bọn họ mới có thể thoát ra khỏi không gian tử vong với sự trợ giúp của linh trận đó linh giáp trên người của tần văn có phải là thánh tổ của ngươi không n g ô minh lúc này mới lớn tiếng hỏi đúng vậy hôm nay sau khi ta được triệu kiến thánh tổ đã bí mật dặn dò ta để cho ta yên tâm ẩn nấp khôi phục thực lực khi ta thật sự có thể sống lại sẽ chiếm lấy thân thể của ngươi sau đó hoàn toàn phục sinh gã lôi minh này cũng thành thật trực tiếp tiết lộ toàn bộ kế hoạch trước đó có cách nào để ta có thể khống chế những linh giáp khác kể cả thánh tổ không n g ô minh lớn tiếng hỏi tần văn là một cô gái khá tốt và nhân hậu ngô minh nghĩ rằng anh có thể giúp vì vậy hắn ta muốn giúp nàng ấy một tay khó khăn lắm ta hôm nay phát hiện có mấy tộc nhân chiếm cứ thành công thân thể của những người đó cũng có người không bao lâu nữa sẽ thành công thánh tổ hắn nhiều nhất ba ngày hơn nửa thánh tổ đại nhân khác với ta sức mạnh của nàng mạnh mẽ hơn ta gấp mười lần ta đề nghị chúng ta tốt hơn đừng nhúng tay vào ngươi yên tâm có ta ở đây thiên khải tộc sẽ không thương tổn ngươi những người khác thì không cần phải xen vào lôi minh nói rất tự nhiên ngô minh tự nhiên sẽ không quan tâm nhưng lôi minh cũng cho rằng khó có thể khống chế những linh giáp khác càng không cần phải nói đến linh giáp của thánh tổ trừ phi đem thánh tổ cùng nữ nhân kia mạnh mẽ tách ra người khác cũng vậy nhưng người bị chiếm hoàn toàn cũng coi như xong hồn phách của bọn họ đã bị hủy diệt sau khi cưỡng bức tách ra sẽ chết ngay lập tức lôi minh thành thật nói ngô minh gật đầu đây cũng là một phương pháp tuy rằng khó thực hiện nhưng vẫn có thể thử ngô minh lúc này mới chú ý tới điều gì đó bên ngoài dường như có động tỉnh ngô minh lập tức thu hồi kết giới phù sau đó giả bộ nằm trên giường nghỉ ngơi bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ dường như bọn họ cũng đang dò xét tình huống trong phòng đồng thời truyền đến một đợt linh lực là tộc nhân chúng ta vừa rồi do có kết giới nên bọn họ không thể điều tra được tình huống ở đây cho nên mới sinh nghi đến điều tra lôi minh lúc này mới nói hiển nhiên g i a o động linh lực vừa rồi là phương thức giao tiếp độc đáo của thiên khải tộc hiện tại lôi minh hoàn toàn bị ngô minh khống chế đã trở thành linh thú của ngô minh có thể nói ngô minh muốn nó sống thì sống muốn nó chết thì phải chết lôi minh cũng không bao giờ dám phản kháng cho nên không cần lo lắng về việc lôi minh lừa dối mình đã như vậy ngươi có thể đi gặp bọn họ xua tan nghi ngờ về phía ta ngươi có biện pháp xử lý gì không ngô minh lớn tiếng hỏi đơn giản ngài cứ giả bộ bị ta thôi miên đừng nói chuyện ta sẽ xử lý những chuyện khác ta nói ý thức thể của ngài rất đặc biệt trước đây ta bỏ ra chút công sức mới hoàn toàn chiếm được thân thể của ngài vì lẽ đó trước mới không có đáp lại lôi minh thật ra rất biết điều thậm chí còn nghĩ cách che đậy chuyện đó cho ngô minh ngô minh lập tức cực gật đầu không nói chuyện mà nhắm mắt lại thu liễm hơi thở như muốn ngất đi lúc này lôi minh đang khống chế thân thể ngô minh mang lên mũ giáp đẩy cửa bước ra ngoài lúc này bên ngoài có hơn chục người đứng tất cả đều mặc linh giáp bốn người trong số đó đặc biệt cao lớn còn lại là kỵ sĩ nhân loại nhưng có thể thấy những kỵ sĩ nhân loại này trên mặt không có biểu cảm gì không có tiêu điểm trên con n g ư ờ i của họ nhưng có một tia sáng hung tợn hiển nhiên những con người này đã bị linh giáp của họ khống chế hoàn toàn nhìn thấy linh giáp hoàng kim lôi minh đi ra các thiên khải kỵ sĩ và kỵ sĩ nhân loại bên ngoài lập tức quỳ một gối xuống đồng thời hô lên gặp qua lôi minh trưởng lão ngài vừa rồi không đáp lại điều gì vì an toàn nên chúng tôi đến để điều tra trong khi nói bốn thiên khải kỵ sĩ vẫn tiếp tục quan sát như thể đang tìm kiếm những nghi ngờ và manh mối đều đứng lên đi ta ở đây không sao thần thức của ký chủ rất thú vị ta không cần chờ đợi liền có thể hoàn toàn khống chế vừa rồi ta đang khống chế ý thức của hắn cho nên mới không đáp lại lôi minh lúc này mới lên tiếng tràn ngập uy nghiêm thượng vị giả đồng thời hỏi tình hình bên thánh tổ thế nào rồi khi lôi minh hỏi bốn thiên khải kỵ sĩ lập tức nói thánh tổ phải mất mấy ngày nữa mới lấy lại thực lực chúc mừng trưởng lão lôi minh phục sinh có ngài và thánh tổ đại nhân ở đây thiên khải tộc chúng ta nhất định có thể tái hiện lại vinh quang trước đây những tộc nhân thiên khải tộc đó hiển nhiên không phát hiện ra bất kỳ khả nghi nào đích xác chính là trưởng lão bổn tộc điểm này từ khí tức và linh ấn liền có thể xác định trăm phần trăm vì vậy mọi nghi ngờ đều bị loại bỏ vậy thì rời đi thôi đừng để cho đám người đó nghi ngờ lôi minh nói xong v h ấ t tay một cái bốn thiên khải kỵ sĩ cùng hơn mười thiên khải tộc nhân ký sinh trên nhân loại sống lại đều đứng dậy rời đi mà tất cả những điều này hơn hai mươi nghìn con người ở thiên khải thành không biết gì về cuộc sống mới mà họ vẫn đang hướng tới nhưng họ không biết rằng ngay từ đầu họ đã là những công cụ được bị dị tộc nhân lợi dụng chủ nhân bọn họ đi rồi lôi minh lúc này mới nói ngô minh liền mở mắt ra các người có biết tại sao thiên khải tộc và quỷ hạm tộc lại ở lại hải sơn lĩnh này không ngô minh hỏi hắn ta tin lôi minh nhất định phải biết vấn đề này người sau trả lời ngay lập tức bởi vì thần mộ huyền phù nghe nói có rất nhiều mảnh vỡ thần ấn sau khi bảy thần ấn lớn bị phá vỡ lúc trước nơi này xem như là địa phương có rất nhiều mảnh vỡ tụ tập để thu thập mảnh vỡ gây dựng lại thần ấn một lần nữa đến thời điểm thiên khải tộc và quỷ hạm tộc nhất định sẽ tiến hành tranh cướp vậy thì họ đang đợi cái gì ngô minh hiểu ra liền ném thêm một câu hỏi họ đợi thần mộ huyền phù được mở ra nghe nói ba ngày nữa sẽ mở ra lôi minh nói rất đơn giản bây giờ nó đối với ngô minh cũng không có gì giấu g i ế m điều gì dù sao cũng đã leo lên thuyền ngô minh rồi lôi minh biết mình và ngô minh là quan hệ thịnh suy giúp ngô minh là giúp chính mình ba ngày xem ra thánh tổ của ngươi cũng đã sớm có kế hoạch rồi ngô minh tự lẩm bẩm hiện tại mấy phần nghi vấn trước đây đã được mở ra toàn bộ việc cần làm tiếp theo chính là lập kế hoạch cho tốt đến ngày thứ hai lý hạo thanh đến gặp ngô minh và nói với ngô minh kết quả điều tra của mình hắn tìm người chuyên môn lần lượt xem qua sổ đăng ký của hơn hai mươi nghìn người tìm kiếm người phù hợp với mô tả của ngô minh nhưng hắn không thể tìm thấy ai tên là tích h y có một vật phẩm như trung thành chi kiếm nên hầu như không ai có khả năng nói dối và bị tên giả để lẻn vào vì vậy kết quả cuối cùng là tích h y là không phải ở đây thành thật mà nói kết quả này không làm ngô minh ngạc nhiên bởi vì ngày hôm qua tin tức về việc anh trở thành hoàng kim kỵ sĩ đã lan truyền khắp thiên khải thành nếu tích h y ở đây thì nhất định sẽ tìm đến hắn ta nhưng kết quả tự nhiên là không có vì vậy ngô minh biết cô không có ở đây thế lực ở hải sơn lĩnh ngoại trừ thiên khải tộc thì chỉ còn lại quỷ hạm tộc ngô minh lo lắng chính là quỷ hạm tộc đã bắt được tích h y nếu như vậy thì tình hình sẽ có chút rắc rối ngô minh đã lên kế hoạch tìm một cơ hội để đến quỷ hạm tộc để tìm hiểu từ khi biết được âm mưu của thiên khải tộc ngô minh cũng đang quan sát các kỵ sĩ nhân loại hiện tại một số đã bị thiên khải tộc điều khiển và trở thành con rối nhưng lý hạo thanh hiển nhiên rất may mắn hắn vẫn chưa bị khống chế nhưng ngô minh có thể cảm nhận được theo thời gian trôi qua linh khí trên khôi giáp của lý hạo thanh càng ngày càng mạnh e rằng trong vòng hai ngày khôi giáp sẽ lộ ra nanh vuốt dữ tợn và sẽ giết chết linh hồn của lý hạo thanh mà lý hạo thanh rõ ràng là không biết những điều này giống như những kỵ sĩ nhân loại khác khi có được sức mạnh to lớn họ sẽ cảm thấy may mắn thậm chí là tự mãn ngô minh không có cách nào tiêu diệt hoặc khống chế ý thức thể trên linh giáp của bọn họ cho dù có thể thì hắn ta cũng chỉ có thể tấn công từng thiên khải tộc nhân cá thể giống như thu phục lôi minh nhưng không thể cứu những người khác điều phiền toái nhất chính là ngô minh không thể không thông báo trước cho họ bởi vì làm như vậy trăm phần trăm sẽ bị thiên khải tộc phát hiện và một khi bại lộ thì đối phương có khả năng sẽ giết linh hồn của những kỵ sĩ nhân loại này trước vì vậy bây giờ ngô minh chỉ có thể diễn kịch và bây giờ là lúc để cho kỹ năng diễn xuất của mình hành động không tìm được cũng không sao Cám ơn. ngô minh nói với lý hạo thanh lý hạo thanh lắc đầu nói cám ơn cái gì từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà hôm qua thánh nữ đại nhân đã nói tương lai ngươi sẽ là hoàng kim kỵ sĩ của thiên khải thành địa vị của ngươi chỉ kém nàng còn ta sẽ là cấp dưới của ngươi ngô minh gật đầu sau đó hắn ta theo lý hạo thanh rời khỏi nơi ở của mình hôm qua hắn ta đã biết trách nhiệm của mình và đi tuần quanh thiên khải thành hai lần một ngày bởi vì ở hải sơn lĩnh cũng có những con quái vật hoang dã hiếm có những con quái vật hoang dã ở đây không phải là những con quái vật hoang dã bình thường trên trái đất sói hoang và lợn rừng là những con quái vật khát máu thực sự theo lệnh của tần văn mọi người sẽ mở các điểm tài nguyên xung quanh bao gồm cả việc tìm kiếm thức ăn chất khoáng nước và gỗ đá dự trữ thiên khải thành hiện tại chỉ có thể nói là rất đơn sơ muốn thực sự trở thành một căn cứ đàng hoàng thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước ngô minh đã từng đích thân thành lập ngô thành của riêng mình đương nhiên anh biết những khó khăn trong việc xây dựng thế lực và lãnh thổ của riêng mình nhưng ngô minh xem ra thiên khải thành e rằng cũng chỉ là giấc mộng hoàng lương không thể xây dựng được không giống như ngô thành vào thời điểm đó hắn ta có thể chủ đạo vận mệnh của mình nhưng bây giờ vận mệnh của nhân loại ở đây nằm trong tay của thiên khải tộc ngày xưa có lưu sinh đi thi không đổ vào hàng cơm nghỉ chân có một lão già cho mượn một cái gối nằm lư u sinh ngủ và c h i m bao thấy đ ổ tiến sĩ làm quan to vinh hiển hơn hai mươi năm gia đình hưng vượng con cháu đầy đàn tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng nồi kê hàng cơm còn chưa chín ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi nếu không có thánh nữ tần văn không có những kỵ sĩ nhân loại đó những người khác chỉ có thể bị bắt làm nô lệ và số phận của họ sẽ khá bi thảm suy nghĩ một chút ngô minh lấy ra một phong thư và đưa cho lý hạo thanh đang đi theo phía sau hắn ta đây là cái gì trong tiềm thức lý hạo thanh định mở nó ra nhưng ngô minh đã ngăn hắn lại bên trong có một lá bùa bình an tóm lại bây giờ đừng mở nó ra đến lúc ngươi gặp nguy hiểm nhất thì hãy mở ra ngươi sẽ có thể huy động một ít linh khí không có thể lý hạo thanh gật đầu ngô minh tiếp tục nói đến thời điểm nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi hãy dùng linh khí bóp nát nó ngô minh cực kỳ trịnh trọng nói vẻ mặt càng thêm uy nghiêm và nghiêm túc hơn bao giờ hết khiến lý hạo thanh cũng phải giật mình lập tức cất phong thư đi nói yên tâm ta nhất định làm theo lý hạo thanh không ngốc ngô minh mặc kệ cho hắn món đồ gì nhưng tuyệt đối đều là vì tốt cho hắn điểm này hắn ta vẫn có thể nhìn ra được nên cũng không hỏi nhiều bởi vì nếu có thể thì ngô minh đã nói cho hắn biết nguyên nhân nếu không thể thì hắn ta sẽ không nói ngô minh thở dài anh đưa cho lý hạo thanh một p h ụ triện một tấm bùa hộ mệnh trung cấp phá linh phù thời điểm kích hoạt hoàn toàn có thể phá vỡ linh khí toàn thân bao gồm cả linh khí của chính mình nếu như lý hạo thanh bị linh giáp trên người chiếm cứ đồng thời hủy diệt linh hồn của hắn hy vọng hắn ta vẫn có cơ hội phát hiện ra nó và kích hoạt phù triện này cùng một lúc n g ô minh không biết liệu lá bùa hộ mệnh trung cấp của mình có hiệu quả vào lúc đó hay không nhưng thử xem cũng chẳng có hại gì phù triện này không dễ làm trong tay ngô minh cũng không có bao nhiêu nên chỉ có thể đưa cho mấy người thân quen về phần có thể cứu được bao nhiêu người thì anh cũng không đoán trước được bởi vì ngô minh cũng không thể nói quá rõ ràng bằng không thì linh giáp trên người trăm phần trăm sẽ nhận ra vấn đề giống như lúc nào cũng có gián điệp ở bên người phải cẩn thận lời nói và việc làm vì nếu không chú ý thì sẽ lộ ra sơ sót sau khi hoàn thành một lần tuần tra ngô minh cũng không gặp phải nguy hiểm gì trong lần tuần tra thứ hai vào buổi chiều anh cũng phát hiện một ít quái vật trong một hầm mỏ đá do con người phát hiện t hạch h ạ t những con quái vật này về cơ bản là những sinh vật nguyên tố những con bọ cạp lớn bằng đá mỗi con dài hơn hai mét rất mạnh mẽ nhưng dưới sự tấn công của ngô minh và một số kỵ sĩ nhân loại khác sinh vật c ủ a quái này đã bị giết chết trở lại nơi đóng quân ngô minh gặp lưu đông cường người giống như lý hạo thanh vẫn chưa hoàn toàn bị đoạt xá ngô minh cũng đưa cho hắn ta một chiếc phong thư và nói điều tương tự ngoại trừ lưu đông cường trong bốn kỵ sĩ nhân loại đi theo thì hai người đã hoàn toàn bị khống chế bên ngoài tuy không có vấn đề gì nhưng linh hồn của họ đã trống rỗng lúc này thứ điều khiển cơ thể họ chính là linh giáp mà họ mặc đối với những điều này cả lưu đông cường và hai kỵ sĩ nhân loại khác đều không nhận ra một ngày trôi qua ngô minh lên kế hoạch đi tìm tần văn đương nhiên Ngô Minh không chỉ ban cho cô một tấm phá linh phù mà Ngô Minh còn Hắn muốn mình Tần Văn, rồi đột nhiên lập kết giới cô lập Tần Văn với mình, để xem liệu hắn ta có thể dùng cơ hội như thánh thiên không. giới giết cô cô một tấm mà một một xem hội với rồi với liệu hội khải chỉ cho phá phù hoạch khác. thể hay thu phục thánh tổ của thiên khải tộc hay kế kết có cơ có cơ của tộc ta ta tạo đột tổ lập lập ở vậy để để đương nhiên ngô minh biết điều này so với việc khuất phục lôi minh còn nguy hiểm hơn nhiều bởi vì thánh tổ đã xuất hiện sớm rồi hơn nữa đã khôi phục nhiều ngày không giống như lôi minh thực lực của đối phương hẳn là không tầm thường có thể dùng thủ đoạn khống chế hay giết được hay không vẫn còn là ẩn số chưa biết nhưng dù thế nào thì ngô minh cũng định thử xem anh tuy không thừa nhận mình là người lo chuyện bao đồng nhưng thấy chết mà không cứu thì hắn ta vẫn không làm được đặc biệt là tần văn thực sự có ý định giúp đỡ anh nếu như bỏ mặt không quan tâm thì cũng quá mất mặt đó không phải là phong thái của ngô minh nhưng trên đời này luôn xảy ra ngoài ý muốn như vậy vừa lúc ngô minh đang đi về phía căn lều lớn nơi tần văn đang ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng đen cực lớn một cổ uy áp cũng từ trên trời rơi xuống ngô minh sắc mặt nhìn lên lại thất thanh nói là quỷ hạm tộc đúng vậy vào lúc này trên bầu trời buổi tối xuất hiện một bóng đen cực lớn tuy bóng đen này không giống như chiến hạm màu đen to lớn mà ngô minh từng gặp phải nhưng cũng không sai biệt mấy chỉ khác cái bóng này không phải chiến hạm màu đen mà là một cái đĩa bay hình tròn trục chính ở trung tâm có hình dạng kỳ lạ chiều cao của nó có lẽ hơn một trăm mét trong khi xung quanh đĩa bay dày đến mức kinh người đường kính ít nhất là tám trăm mét trở lên từ trên đĩa bay truyền đến uy á p khủng bố không nghi ngờ gì nữa đây chính là q u ỷ hạm tộc đồng thời khi nó xuất hiện bốn thiên khải kỵ sĩ ở thiên khải thành cũng bay lên đầu tiên hóa thành lưu quang bay về phía không trung để chiến đấu với địch nhân đang đến nhưng lần này là q u ỷ hạm tộc rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tập kích hàng trăm chấm đen từ trên trời rơi xuống hóa ra đó là những thiết bị nhân với sức chiến đấu cường đại đáng sợ bên cạnh còn có hàng ngàn người nô lệ d ẫ m lên đĩa bay tay cầm vũ khí gào thét hét lên để tấn công từ trên không trụ ngươi dám tấn công thiên khải tộc chúng ta ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể đối phó với bốn người chúng ta sao bốn thiên khải kỵ sĩ bay lên giờ phút này trên người hào quang vạn trượng giống như thiên thần phát ra trống giận trung trời đúng rồi một mình ta trấn áp bốn người các ngươi thì có thể làm được nhưng tiêu diệt các ngươi cũng khó khăn nhưng các ngươi cho là ta không có nắm chắc sẽ đến động thủ sao quỷ hạm tộc được gọi là trụ phát ra âm thanh trầm thấp buồn cười thiên khải tộc chúng ta không chỉ có bốn người bốn thiên khải kỵ sĩ lạnh lùng nói các ngươi không biết thánh tổ của chúng ta đã trở về s a o bằng vào một mình ngươi tiến đến chỉ có thể chịu chết mà thôi nếu thêm ta nữa thì sao đột nhiên một thanh âm hùng hậu vang lên từ một phương hướng khác một bóng dáng chiến hạm rất lớn xuất hiện lần này chính là chiến hạm màu đen đã hai lần đuổi giết ngô minh vũ hạm hóa ra người là mạnh nhất trong bốn tộc nhân quỷ hạm tộc n g ư ờ i cũng ở đây sao bốn thiên khải kỵ sĩ vào giờ phút này thực sự hoảng loạn một quỷ hạm trụ thì họ có thể xử lý nó nhưng ai có thể nghĩ tới vào lúc này hóa ra còn có một quỷ hạm vũ khác người còn mạnh hơn cả quỷ hạm trụ tình hình lần này có chút nguy cấp thánh tổ đại nhân Lôi i m nhìn trưởng tộc tới thiên tộc ta tiêu diệt.、Bốn、thiên khải sĩ lúc này rống to, trên người bột phát rống người người nhân bằng không chúng Bốn này quan chống lại hai quỷ hạm tộc công n giúp lão lúc lại hào và các khác, các tộc kích. khải khải hai hạm h kỵ mau quỷ đỡ, bị sẽ sĩ hai linh tộc đang chiến đấu kịch liệt với nhau trên bầu trời ngô minh cũng rất kinh ngạc cảnh tượng này rõ ràng là anh không ngờ q u ỷ hạm tộc thật sự phái hai tộc nhân đến tấn công trước đó ngô minh cũng đã biết từ lôi minh thượng cổ đến nay q u ỷ hạm tộc tổng cộng cũng chỉ có tám tộc nhân xét về số lượng q u ỷ hạm tộc có số lượng ít nhất trong bảy đại linh tộc một số q u ỷ hạm tộc nhân đã bị diệt vong số lượng q u ỷ hạm tộc nhân còn sống sót có lẽ số lượng càng ít ỏi không ngờ lần này lại có hai tên xuất hiện hoàn toàn không ai nghĩ đến mà chiến hạm màu đen đó ngô minh biết rằng mình đã bị phát hiện ngay khi q u ỷ hạm tộc nhân được gọi là vũ hạm trong lời của thiên khải tộc xuất hiện tuy rằng anh đã che giấu khí tức nhưng chiến hạm màu đen vũ hạm hình như có một số thủ đoạn đặc biệt lúc xuất hiện đã nhận ra hắn ta tuy đối phương không nói gì nhưng ngô minh biết chiến hạm màu đen đã chú ý đến mình hiển nhiên chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam và khi bốn thiên khải kỵ sĩ triệu tập thánh tổ lôi minh và các tộc nhân thiên khải tộc khác để chiến đấu toàn bộ thiên khải thành lập tức rơi vào một loại hỗn loạn kế tiếp trên linh giáp của kỵ sĩ nhân loại đột nhiên bùng lên khí thế kinh khủng không chịu sự kiểm soát của họ và tự hành động trong đó đương nhiên có lý hạo thanh và lưu đông cường trước cửa lều của tần văn một tia sáng bay lên trời chính là tần văn đang mặc linh giáp của thánh tổ tuy nhiên lúc này không phải tần văn chủ động mà là linh giáp trên người cũng giống như những kỵ sĩ nhân loại khác tuy có ý thức nhưng lại không khống chế được thân thể của mình như thể bị trói trong bộ giáp một vẻ mặt kinh ngạc và không tin nổi hiện lên trên khuôn mặt hiển nhiên bất kể là ai đột nhiên phát hiện ra bộ giáp mình đang mặc có thể lần lượt điều khiển hành động của mình đều sẽ sợ hãi và hoảng sợ nhưng có lẽ là bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện đám thiên khải tộc nhân này cũng không có hủy diệt linh hồn và ý thức của con người ngô minh sau một chút suy nghĩ cũng liền biết bọn họ vốn định hai ngày sau khi thần mộ huyền phù được mở ra mới chính thức tiêu diệt ý thức của con người ký sinh hoàn thành việc khống chế và sống lại thực sự bây giờ cuộc tấn công bất ngờ của q u ỷ hạm tộc đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ để bọn họ khống chế trước nhưng hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn ý thức của ký chủ con người không thể bị phá hủy trong số hơn hai mươi nghìn người ở thiên khải thành có hơn hai nghìn người mặc linh g i á p vào lúc này tất cả họ đều bị bộ giáp điều khiển và tham gia vào trận chiến m i thảm người duy nhất không di chuyển không bị kiểm soát là ngô minh và khoảnh khắc này thiên khải tộc nhân cũng biết ngô minh có vấn đề nhưng ngô minh không quan tâm đến kết quả này anh biết sớm muộn gì mình cũng bị bại lộ sớm thì sớm không quan trọng lắm về phần đi lên chiến đấu ngô minh tự nhiên sẽ không ngốc như vậy thực lực hai quỷ hạm tộc nhân vô cùng cường đại theo hiểu biết của ngô minh quỷ hạm tộc là một chân linh thể có thể biến thần thức vô hình thành vũ khí thực sự ngô minh và chiến hạm màu đen đã giao chiến với nhau biết thủ đoạn của đối phương tự nhiên sẽ không chủ động xuất chiến hiện tại tốt nhất là ngô minh nhân cơ hội rời đi có điều như vậy thì đám người tần văn nhất định sẽ bị linh giáp giết chết trở thành một con rối như xác sống cho dù ngô minh muốn cứu người cũng không được không thể cứu hơn hai nghìn người chỉ có thể cứu được người nào hay người nấy lý hạo thanh lưu đông cường nếu không muốn bị đoạt xá lập tức kích hoạt những thứ ta đưa cho các ngươi ngô minh lúc này hét lên một tiếng lập tức ra lệnh cho lôi minh phát huy ra thực lực là trưởng lão của thiên khải tộc thực lực của lôi minh là không thể nghi ngờ cho dù thực lực còn chưa khôi phục chỉ cần mang ngô minh bay lên vẫn có thể đạt được ngay lập tức linh giáp của ngô minh tuôn ra một đoàn kim quan bay lên không trung bay thẳng về phía tần văn mục tiêu đầu tiên của ngô minh vẫn là cô ta không nói cái khác chỉ mỗi việc đó là thánh tổ thiên khải tộc thì ngô minh nhất định phải g i ế t giữ lại quá nguy hiểm anh không muốn một cô gái tốt bụng như tần văn chết đi như thế này trên đường đi lý hạo thanh và lưu đông cường lần lượt kích hoạt phù triện mà ngô minh đã đưa cho họ trước đó nói đến đây hai người này cũng vô cùng sợ hãi ai có thể nghĩ tới linh giáp mà họ dựa vào và tin tưởng lại có thể khống chế ngược lại thân thể của họ trong nháy mắt vừa rồi bọn họ lúc đầu kinh hãi không phản ứng kịp nhưng khi nghe tiếng gầm của ngô minh thì lập tức kích hoạt phù triện theo phương pháp mà ngô minh đã nói đương nhiên bọn họ cũng không biết ngô minh cho bọn họ chính là phù triện nhưng là đều mang theo bên người chỉ cần vận dụng một chút linh khí là sẽ được liền nghe đến không trung đột nhiên phát sinh hai tiếng nổ và linh bạo khủng bố linh giáp trên người lý hạo thanh và lưu đông cường bị phá linh phù trung cấp trực tiếp đánh tan phân liệt thành mấy chục linh kiện rơi xuống phá linh phù không chỉ có lực công kích cực đại mà còn loại bỏ tất cả linh khí trong một khu vực giống như t h ể xua tan trong nguyên khí thế giới có thể xua tan một số hiệu ứng phép thuật tiêu cực hiển nhiên hiệu quả phá linh phù rất tốt không chỉ lý hạo thanh và lưu đông cường mà cả những kỵ sĩ nhân loại xung quanh họ cũng bị ảnh hưởng ngô minh thấy phá linh phù có tác dụng liền lấy ra một ít cầm trong tay nếu gặp phải kỵ sĩ bị khống chế đến chặn mình thì ngô minh sẽ lập tức ném ra một lá b ù a đánh tan linh giáp của đối phương trong nháy mắt trong lúc đó ngô minh đã ở trước mặt tần văn khuôn mặt người sau lộ ra vẻ đau khổ rõ ràng là linh giáp thánh tổ đang ăn mòn ý thức và linh hồn của cô ngô minh cũng không phí lời ném trong tay ba lá b ù a cuối cùng đi ra ngoài ba lá b ù a đồng thời nổ tung sinh ra một linh bạo cực lớn ngay lập tức tất cả kỵ sĩ nhân loại trong vòng ba mươi mét khu vực xung quanh đều bị đánh tan linh giáp và ngã xuống độ cao ở đây đã tới bốn mươi đến năm mươi mét ngã xuống như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngô minh cũng là thuận tay ném ra một ít phù triện những phù triện này có thể tạo thành một trường lực bên dưới để đảm bảo người bị ngã sẽ không chết chỉ là linh giáp thánh tổ trên người tần văn không bị chấn văn ra không chỉ như vậy bộ giáp biến thành mặt quỷ cực kỳ khủng bố lúc này lộ ra một khuôn mặt gớm ghiếc nhìn chằm chằm ngô minh mà tần văn hiển nhiên càng thêm thống khổ như thể kẹo cao su dính vào cơ thể ngô minh thấy vậy vô cùng tức giận hắn ta đột nhiên nhảy dựng lên vươn tay nắm lấy linh giáp trên ngực tần văn sau đó dùng sức kéo nó ra nhưng lần này lại không kéo ra được lúc này ngô minh tăng thêm mấy lần lực lượng thân hình bỗng nhiên bạo trướng sức mạnh đạt tới một trăm chín mươi phần trăm sau đó hét lên cúc ra cho ta kéo mạnh một cái lực lượng to lớn liền xé toạt linh giáp trên người tần văn đồng thời cũng có thể nghe thấy tiếng gầm thét thảm thiết từ linh giáp thánh tổ ngôn minh xé nát linh giáp tương đương với việc đánh nát thân thể của đối phương tiếng xé r ấ t đáng sợ khiến màn nhĩ của mọi người đều đau đớn cái gì hắn vậy mà lại có thể xé nát thánh tổ làm sao có thể thực lực của thánh tổ há lại là thứ mà một phàm nhân thấp hèn có thể t rung chuyển cho dù dùng thực lực của lôi m i n h trưởng lão cũng tuyệt đối không được bốn thiên khải kỵ sĩ những người đang chiến đấu ác liệt với hai q u ỷ hạm tộc vũ hạm và trụ hạm trên bầu trời lúc này thất thanh kêu lên nhưng họ đã bị hai q u ỷ hạm tộc nhân áp chế không có khả năng phân thân hai q u ỷ hạm tộc vũ hạm và trụ hạm cô động một đôi lòng bàn tay to lớn vô cùng khi thì vung quyền khi thì vung chưởng phối hợp với nhiều vũ khí tối tân để tấn công bốn thiên khải kỵ sĩ cùng nhau bốn kỵ sĩ cũng dựa vào sức mạnh cường hãng phản kích thiết bị nhân bình thường hoàn toàn không thể tham gia hai bên có thể nói là khắc chế lẫn nhau mơ hồ bốn kỵ sĩ vẫn có phần yếu thế trong tình huống như vậy làm sao có thể giải cứu linh giáp thánh tổ đang bị ngô minh xé nát ngô minh lúc này xé một mảnh ném ra ngoài sau đó lại nắm lấy một mảnh khác xé nát những người khác xem cảnh này đều run sợ chưa từng thấy người nào hung ác như vậy thậm chí ngay cả thiên khải tộc nhân khống chế thân thể con người cũng không dám đến gần ngươi còn chưa cút ra ngoài s a o ngô minh vừa mắng vừa xé nhưng tâm tức linh giáp thánh tổ này lại khó chơi như vậy chẳng khác gì kẹo cao su rốt cuộc ngô minh đột nhiên nghĩ đến mình vẫn có thủ đoạn lập tức triệu hồi vệ hồn thú mọi việc xử lý linh giáp thánh tổ đều giao cho nó linh giáp thánh tổ cũng không phải bó tay chịu trói lúc này một vài cánh tay mảnh khảnh từ phía sau linh giáp nổi lên bắt đầu tấn công ngô minh nhìn qua trông giống như một con cua lớn nhưng đòn tấn công này đồng dạng cũng không có hiệu quả gì với ngô minh cũng đang mặc linh giáp một kế không thành linh giáp thánh tổ lại có một kế hoạch khác hóa ra một ngọn lửa nổi lên từ bề mặt bộ giáp muốn đốt cháy ngô minh và buộc hắn ta phải rời đi kết quả là ngô minh bạo ngược lại thêm linh giáp lôi minh bảo vệ ngọn lửa cấp độ này hoàn toàn không thể ép được hắn ta ngô minh lại xé nát một mảnh linh giáp khác lôi minh ngươi điên rồi sao ngươi vậy mà giúp người c ấ p thấp này đối phó với ta linh giáp thánh tổ bị ép không có biện pháp lúc này mới xuất hiện một bóng dáng nữ tử lớn tiếng quát lôi minh nhưng lôi minh tên này căn bản không để ý tới cô ta hắn đã hoàn toàn phục tùng ngô minh lôi minh đương nhiên biết vào lúc này phải làm gì trừ phi hắn không muốn sống nhưng dù vậy nếu muốn thì ngô minh có thể ép buộc hắn bởi vì bây giờ hắn là linh thú của ngô minh lôi minh ngươi bị nhân loại này khống chế sao khốn kiếp ta sắp thành công lập tức liền có thể phục sinh tại sao vì sao lại như vậy ta không cam lòng không cam lòng Vẻ mặt thánh tổ đại nhân nhiều thiên khải tộc nhân kinh hô nói đến đây động tác của ngô minh rất nhanh bốn thiên khải kỵ sĩ trở về cứu viện thì đã quá muộn những người khác căn bản không có tốc độ và thực lực vì vậy ngô minh đã ra tay ở trước mặt bọn họ xé nát linh giáp thánh tổ thiên khải bộ tộc cùng người này không đội trời chung không chết không thôi giết bốn thiên khải kỵ sĩ lúc này dường như cũng bị kích thích lập tức bột phát sức chiến đấu đáng sợ hai trong số đó thậm chí còn đột phá hai cao thủ quỷ hạm tộc vê chặt điên cuồng lao về phía ngô minh bên dưới cũng không trách hai thiên khải tộc nhân này phát rồ bởi vì thánh tổ đối với bọn họ quá quan trọng chỉ cần thánh tổ thực sự sống lại thì thực lực của thiên khải tộc sẽ tăng vọt nhất định sẽ đứng đầu trong bảy đại linh tộc cướp đoạt thần ấn tràng là điều chắc chắn có thể nói thánh tổ chính là then chốt c u ộ c khởi của bộ tộc họ nhưng giờ đây linh giáp thánh tổ mà họ đặt hy vọng đã bị bóc chết trước khi nó lấy lại thực lực điều này tương đương với việc đánh vào chỗ đau nhất của họ tự nhiên là sẽ không g i ã n hòa chết tuyệt đối không thể để cho người này rời đi còn có lôi minh trưởng lão đã phản bội thiên khải tộc c ù ngô nhau bọn thiên này lên lệnh thiên nhân hiện tại bọn hắn có tới hơn người, thanh thế hùng n chết họ khải cho khải thế ra giết gầm g tại tới tất tộc lúc cả có kỵ sĩ vĩ và minh đang nghe truyện trên tv audio cv nắm lấy cơ hội giết chết thánh tổ thiên khải tộc kết quả này cũng khiến hai q u ỷ hạm tộc tới tấn công bất ngờ nhưng lần này lại nghe nói thánh tổ thiên khải tộc và một trưởng lão sắp sống lại chính vì vậy mới đến tiến hành rình giết hiển nhiên q u ỷ hạm tộc cũng biết thánh tổ thiên khải tộc cường hãn không phải thứ mà họ có thể chống lại được nhưng ai có thể ngờ thánh tổ vĩ đại của thiên khải tộc đã chết trước khi hồi sinh đã bị một con người giết chết trước khi lấy lại thực lực của mình vũ hạm chúng ta rút lui thôi thánh tổ thiên khải tộc đã chết bây giờ chúng ta không cần phải liều mạng với thiên khải tộc không có lợi cho chú ta coi như muốn chiến cũng phải đợi cho đến khi thần mộ huyền phù được mở ra đĩa bay khổng lồ quỷ hạm tộc tên trụ hạm nói vào lúc này khi hắn ta nói vậy hắn đã khởi động máy thu hồi những linh n ô phái ra ngoài ngươi nói đúng trụ hạm nhưng ta có một chút quan hệ với sinh vật đã giết thánh tổ thiên khải tộc hắn ta là người nắm giữ thuật phù triện hắn rất hữu ích với ta vì vậy ta muốn ở lại và đối phó với hắn đương nhiên chuyện này không liên quan gì đến q u ỷ hạm tộc ta sẽ tự mình gánh chịu hậu quả chiến hạm màu đen q u ỷ hạm vũ lúc này nói được rồi q u ỷ hạm trụ không ngăn cản địa vị của q u ỷ hạm vũ trong q u ỷ hạm tộc cao hơn hắn cho dù là mệnh lệnh thì đối phương cũng không nghe chẳng bằng mặc kệ ngay lập tức q u ỷ hạm trụ bắt đầu rút lui và chiến hạm màu đen q u ỷ hạm vũ hạ xuống khóa chặt ngô minh người đang giao tranh ác liệt với các thiên khải kỵ sĩ bên dưới vào lúc này ngô minh tự nhiên nhận thấy cuộc chiến giữa q u ỷ hạm tộc và thiên khải tộc đã dừng lại không chỉ như vậy chiến hạm màu đen như đang treo lơ lửng trên không trung ngô minh có thể cảm giác được đối phương đã khóa chặt mình sợ là muốn đối phó với mình tình huống này liền có chút phiền phức nhưng ngô minh cũng không hối hận đã động thủ nếu không động thủ thì ai biết có thể đối phó được với linh giáp thánh tổ hay không phòng trường hợp đối phương hoàn toàn chiếm cứ thân thể của tần văn nâng cao thực lực lên đến đỉnh điểm không phải là một điều tốt nói chung giờ mọi chuyện đã đi xa đến mức này dù kết quả ra sao thì cũng phải gánh chịu đương nhiên ngô minh cũng thu được rất nhiều chỗ tốt khi linh giáp thánh tổ bị xé nát vệ hồn thú cũng nuốt không ít mảnh vỡ mà kết quả tự nhiên là thu được linh khí to lớn vì vậy đẳng cấp vệ hồn thú đã được nâng cao thậm chí linh khí của ngô minh đã dồi dào đến cực điểm đạt tới đỉnh cao của phù sư trung cấp giờ phút này ngô minh muốn chế tạo ra phù triện trung cấp có thể nói dễ dàng vẽ ra mấy phù triện trung cấp uy lực lúc trước ngô minh dùng hết linh lực cũng chỉ có thể vẽ ra một tấm mà hiện tại con số này rõ ràng muốn tăng lên gấp mười lần nhìn thấy hai thiên khải kỵ sĩ mạnh mẽ lao tới ngô minh vẽ ra ba đạo thiên sư phù cấp trung cấp rồi ném chúng đi mà không cần suy nghĩ q uy lực của thiên sư phù trung cấp hơn gấp ba lần thiên sư phù sơ cấp vào lúc này ba đạo thiên sư phù trung cấp nổ tung trực tiếp thổi bay hai thiên khải kỵ sĩ thậm chí còn làm hai người bị thương trên người hai thiên khải kỵ sĩ một số vết nứ t phù triện trung cấp ngươi là phù sư rõ ràng những thiên khải kỵ sĩ này trước đây không để ý tới phương thức tấn công của ngô minh nhưng lúc này nhìn thấy ngô minh đang ngưng tụ linh khí và đồng thời kích hoạt nó lập tức nhận ra điều này trong bảy đại linh tộc phù sư rõ ràng là một quần thể rất đặc biệt sở hữu sức mạnh vô song nhưng lại làm việc khiêm tốn hiếm khi tranh đấu với người khác lúc này họ hiển nhiên coi ngô minh là phù sư cho dù là phù sư tộc nếu dám giết thánh tổ đại nhân của chúng ta cho dù là trong u y ê thiên n chiến toàn cũng đằng đằng sát khí, một người cầm thương, người kia cầm một song phủ cán dài, hướng về phía Ngô Minh cách không tộc cách chém phù phải Hai khải khí, phủ phía với giết đi. kia dài, về sát một tầm bộ một sư sĩ kỵ tầm a t r tích tắc hai vết chém cực lớn lướt qua mạnh hơn cả trăm lần kiếm khí mà lúc đó lưu đông cường dùng hai vết chém cực lớn dài hơn ba mươi mét thậm chí có thể chém đứt một q u ỷ hạm tộc ngô minh cũng sửng sốt chiêu thức tổng hợp của đối phương đã sánh ngang với kiếm kỹ của anh trong nguyên khí thế giới tần u yếu y lực lực lớn, lập cực cũng chút nào, công kích còn chưa tới thì không nào, không xung quanh đã tạo ra một áp lực cực lớn, giống như đang đối mặt với cựu thạch ngàn cân. Ngay lập tức Ngô thì khí thạch tới tạo một mặt tức túng t ra với đối Minh đã áp lấy văn ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê tuy vóc dáng cường tráng hơn người thường nhưng lại mất đi linh giáp thánh tổ căn bản không thể sống sót trong trận chiến tiếp theo vì vậy ngô minh chỉ có thể ném cô ta ra ngoài tin rằng lưu đông cường và lý hạo thanh biết phải làm gì lúc này phía dưới đã hỗn loạn trận chiến vừa rồi gần như đã đưa thiên khải thành vừa mới hình thành trở lại hình dạng ban đầu các bức tường sụp đổ cả một vùng lương thực rộng lớn đã bị người nô lệ công kích biến thành biển lửa hỗn loạn và đổ nát khắp nơi phía dưới một mảnh kêu cha gọi mẹ mọi người chạy tứ phía còn người chết càng khó có thể tính toán tử thi khắp nơi chuyện như vậy ngô minh cũng không quản được nhìn thấy hàng mang từ trước mặt chém tới ngô minh hai tay nắm lấy mỗi bên ngưng tụ ra một tấm phù triện tỏa ra ánh sáng hoàn toàn do linh khí tạo thành đây là phù triện trung cấp hộ thân phù hai lá b ù được kích hoạt và hai vòng bảo hộ có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện trước mặt ngô minh đây là lá b ù phòng ngự mạnh nhất mà ngô minh có thể ngưng tụ cho đến nay khoảnh khắc tiếp theo n h á t chém của thiên khải kỵ sĩ đâm vào vòng bảo hộ của ngô minh phát ra âm thanh va chạm chói tai áp lực không khí do lực va chạm cực lớn tạo ra thậm chí còn thổi bay những đám mây trên không ra một cái lỗ khổng lồ vòng bảo hộ hào quang đầu tiên của ngô minh chỉ tồn tại trong giây lát rồi trực tiếp vỡ tan cũng may vòng bảo hộ hào quang thứ hai của ngô minh đã chống lại được đòn tấn công này tuy nhiên ngô minh biết công kích lần này của địch nhân không phải là chuyện tầm thường cho nên mới ngưng tụ ra hai lá bộ phòng ngự này mà tiêu hao ít nhất một phần ba linh lực điều này cho thấy năng lực phòng ngự tuyệt đối phi thường cường hãng e rằng có thể chống lại được cả bom hạt nhân nhưng đối mặt với đợt công kích của hai thiên khải kỵ sĩ suýt chút nữa đã bị công phá nếu như ngô minh không nắm giữ thuật phù triện chỉ bằng vào lực lượng thân thể tuyệt đối sẽ không thể ngăn cản công kích như thế này hai thiên khải kỵ sĩ cũng đã lợi hại như vậy chưa kể còn có bốn người ở đây ngô minh tự mình biết mình nếu chỉ đối mặt với một thiên khải kỵ sĩ thì chắc chắn sẽ thắng nhưng đối mặt với bốn người cùng lúc lại có chiến hạm màu đen đang để mắt tới áp lực của ngô minh tuyệt đối chưa từng có. Dưới tình huống này, chỉ có thể tạm thời tránh huống này, đối Dưới mũi Minh chưa có. chỉ có nhọn. Ngô、minh、bắt đầu ngưng tụ một phù triện gọi là tật phong phù giống như bù a ẩn thân nó có thể ban phước cho bản thân bù a ẩn thân có thể che giấu thân thể của hắn ta và không bị người khác nhìn thấy tật phong phù này có thể tăng tốc độ lên rất nhiều là sự lựa chọn tốt nhất để truy kích và đào mạng với sức mạnh của đệ nhất khí hải ngô minh nhanh chóng ngưng tụ một lá tật phong phù Nhanh chóng vận khí, sau đó hét lớn, minh, minh ngô minh nhanh chóng phong ngô minh hàng nhanh, nhảy liền chiến đoàn. khí, hét thôi. chạy thoát, phối hợp phù thấy thể thoát sau của lao ra tức tốc cực có đó với với lập tật đi đỡ độ mét trăm mắt lôi Lôi ly chiến đoàn. bốn thiên khải kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng lúc này một tia sáng màu đỏ đột nhiên bắn ra từ trong chiến hạm màu đen ở trên đầu của hắn ta chùm sáng to bằng miệng bát trực tiếp bắn vào ngô minh ngô minh kêu thảm một tiếng cả người bốc lên một luồng khói đen nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống sau lưng anh đau dữ dội ngô minh không cần nhìn cũng biết b ắ p thịt và da trên lưng mình đã bị đốt thành thang tự nhiên linh giáp lôi minh bảo vệ anh cũng bị xuyên thủng chủ nhân ta bị thương nặng khó có thể tiếp tục bay lôi minh lúc này cũng truyền đến một giọng nói yếu ớt ngô minh đương nhiên biết đòn công kích vừa rồi uy lực cỡ nào giống như một loại pháo laser nào đó sức mạnh công nghệ khoa học kỹ thuật của quỹ hạm tộc quả thật đáng khâm phục loại binh khí này nếu đặt ở nhân gian thì phải trăm năm nữa mới phát triển được nếu không nhờ bộ linh giáp lôi minh thì vừa rồi một trăm phần trăm mình đã bị xuyên thủng sau đó trong nháy mắt bị đốt thành thang tóc cũng may lúc này ngô minh chỉ bị thương nặng thủ đoạn vẫn còn lập tức thu hồi lôi minh về đệ nhất khí hải nhìn thấy linh giáp hoàng kim của ngô minh hóa thành quan mang bị hút vào mi tâm của anh sau đó ngô minh lại chế tạo một tấm phù triện kích hoạt h o ả n hàng phù một tấm phù triện trung cấp cơ bản lần này ngô minh thăng cấp phù sư trung cấp có được tổng cộng ba mươi hai phương pháp chế tác phù triện mới khoản hàng phù này là một phù triện phụ trợ bất kể người thi pháp nhảy từ độ cao nào xuống thì phù triện này có thể được sử dụng để làm chậm lực hấp dẫn để người thi pháp có thể rơi xuống đất như một chiếc lông vũ mà không hề bị thương sau khi rơi xuống đất hàng chục chiến binh thiên khải tộc chiếm thân người xông tới trong số đó có cả kỵ sĩ nhân loại trước đây cùng ngô minh đi tuần tra nhưng hiện tại ý thức của bọn họ đã bị xóa sạch một mặt thẫn thờ bị thiên khải tộc khống chế nên sức chiến đấu của họ đã tăng lên rất nhiều có điều với thủ đoạn của ngô minh những chiến binh thiên khải tộc bình thường này hầu như không phải là mối uy hiếp đối với hắn ta tác dụng của tật phong phù trên cơ thể hắn ta vẫn còn đó ngô minh hạ gục hai thiên khải tộc nhân trước mặt sau đó phóng ra ngoài lao đi rất khó để những chiến binh thiên khải tộc bình thường có thể đe dọa hắn ta nhiều nhất họ chỉ có thể tạo ra một số rắc rối cho ngô minh những người duy nhất có thể thực sự đe dọa ngô minh là bốn thiên khải kỵ sĩ và chiến hạm đen vũ hạm đáng sợ hơn ngay khi ngô minh lao ra khu vực hắn ta đang ở đã bị tia laser chiếu vào mọi thứ trong vòng năm mét lập tức bốc hơi ngay cả những tảng đá cứng cũng trực tiếp bị phá hủy hóa khí các chiến binh thiên khải tộc cũng bị ảnh hưởng và bị giết ngay lập tức thật là một thứ vũ khí đáng sợ ngô minh hai mắt co r ụ t lại không dám nhìn lại mà là tiếp tục chạy nhanh về phía trước lần này chiến hạm màu đen rõ ràng ra tay toàn lực muốn giết chết hắn ta có điều ngô minh không biết mục đích của đối phương thiên khải tộc truy sát là do mình giết chết thánh tổ bọn họ ngô minh hiểu điều này nhưng tại sao quỷ hạm tộc lại phải truy sát mình mình dường như không có quan hệ gì với quỷ hạm tộc vậy tại sao nó lại muốn đuổi tận giết tuyệt mình gạt đi lửa giận trong lòng ngô minh cảm thấy phải phân tích thật kỹ chuyện này cõi đời này không có vô duyên vô cớ yêu tự nhiên cũng không có hận không có lý do nhất định phải có lý do đặc biệt nào đó mới có lý do thì chiến hạm màu đen vũ hạm này mới nhắm vào mình nhiều như vậy ngô minh đầu óc quay cuồng nhưng tốc độ không chậm chạy theo đường ngoằn ngoèo tránh một hướng cố định để tránh chiến hạm màu đen trên đầu bắn trúng có điều đây là một cái thung lũng cũng gần như không có chỗ ẩn nấp không có rừng rậm cũng không có hồ nước cũng may là ngô minh linh cơ hơi động mượn cơ hội trực tiếp dùng mấy chục chiến binh thiên khải tộc che đi thân hình của hắn ta sau đó nhanh chóng dán cho mình một tấm bùa ẩn thân đây là cách duy nhất ngô minh có thể nghĩ ra để trốn thoát hy vọng có thể che giấu chiến hạm màu đen trong nháy mắt ngô minh biến mất không còn tâm tích ngay cả chiến sĩ thiên khải tộc ở gần nhất ngô minh cũng không để ý kế tiếp chiến hạm màu đen trên đầu hắn bắn ra hơn mười mấy đạo hỏa tiễn trực tiếp hủy diệt mọi thứ trong khu vực một trăm mét hỏa tiễn này có hiệu ứng đốt cháy cực mạnh ngay lập tức trong vòng một trăm mét rơi vào biển lửa ngọn lửa đó dường như có thể thiêu rụi mọi thứ ít nhất năm mươi chiến binh thiên khải tộc ở khu vực này đã bị đốt cháy biến thành tro bay tuy nhiên bóng dáng của ngô minh vẫn không xuất hiện trong mắt người khác rất có thể ngô minh đã chết trong biển lửa sau đó một lỗ sáng nhấp nháy màu xanh lam đột nhiên mở ra trên chiến hạm màu đen một lực hút xoáy cực mạnh được phát ra từ nó từ trong ngọn lửa hơn năm mươi đống sáng bị hút lên rồi bị hút vào trong chiến hạm màu đen đây là thu thập linh hồn khí của quỷ h ạ m tộc chết tiệt tên này đang làm gì vậy tại sao lại thu thập linh hồn của những chiến binh đã chết thiên khải kỵ sĩ cầm chiến mâu lên tiếng nói có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến một nguyên nhân ta e rằng nó là để thu thập linh hồn của phù sư nói mới nhớ tên vũ này thực sự rất đáng ngờ tại sao hắn lại giúp chúng ta đối phó với phù sư này thiên khải kỵ sau khi một hiệp sĩ thiên khải tộc với thanh trường kiếm trong tay nói xong hắn ta trực tiếp lao về phía vũ vung thanh trường kiếm và chém vài nhát kiếm khí cực lớn đúng vậy tên vũ hạm này là kẻ quỷ quyệt nhất trong quỷ hạm tộc không có lợi hắn tuyệt đối sẽ không phí hết tâm tư làm như thế đòn tấn công kinh khủng vừa rồi thì tên phù sư kia chắc hẳn đã chết rồi nói không chừng linh hồn đối phương đã bị hắn thu đi rồi nói mới nhớ quỷ hạm tộc tàn ác hơn chúng ta rất nhiều ta nghe nói tên vũ hạm này đã phá hủy vài thành phố cấp triệu của nhân loại để thu thập linh hồn của những sinh vật cấp thấp thu nạp hơn mười triệu linh hồn lớn mạnh tự thân so với nó chúng ta xem như là rất nhân từ rồi thiên khải kỵ sĩ cuối cùng cầm quyền trượng và k h i ê n nói sau đó chỉ quyền trượng vào q u ỷ hạm tộc trên bầu trời và nói hiện tại p h ù sư đã trừ đã bị diệt trừ nhưng chúng ta cũng muốn lấy linh hồn của hắn công kích vũ hạm để hắn đem linh hồn gọi ra sau đó tất cả các chiến binh thiên khải tộc lao về phía vũ ngu xuẩn bốn tên ngốc p h ù sư đó còn chưa chết ta hoàn toàn không có lấy được hồn phách của hắn các ngươi thật sự muốn tấn công ta sao chiến hạm màu đen vũ hạm trên bầu trời phát ra thanh âm trầm đục mặc dù hắn nói như vậy nhưng đã bắt đầu chống trả và chiến đấu quyết liệt với các chiến binh thiên khải tộc đang tấn công trắm thối vũ hạm đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi ở trong q u ỷ hạm tộc khét tiếng xảo quyệt ngươi nói không có linh hồn hắn để lừa gạt chúng ta sao ngươi nghĩ chúng ta sẽ để ngươi bình yên rời đi sao thiên khải kỵ sĩ cầm trong tay thanh kiếm rõ ràng là một kẻ cục t ằ n lập tức mảnh công tiếp t ụ chết t i triển đại. ra công kích cường kích c h tiệt quỷ hạm vũ không nói thêm nữa hiển nhiên thiên khải tộc sẽ không tin hắn nhưng hắn ta không thả lỏng giám sát mặt đất bởi vì hắn đã phân biệt được hơn năm mươi linh hồn mà hắn ta đã hấp thụ vừa rồi nhưng hắn không tìm thấy người mà hắn ta muốn tìm tại sao muốn công kích ngô minh chuyện này chỉ có hắn tự mình biết đây xem như là một bí mật của hắn lần đầu tiên gặp ý thức thể của ngô minh ở vũ thành hắn chỉ nghĩ đó là một hư linh thể bình thường hắn tùy ý tấn công rồi rời đi sau đó ở kinh thành khi gặp lại ngô minh thì hắn đã phát hiện ra một bí mật hắn tìm thấy một khí thức quen thuộc trong ý thức thể của ngô minh khí thức này ẩn d ấ u rất sâu với tư cách là thủ lĩnh trong bốn hạm hạ vị quỷ hạm tộc của bảy đại linh tộc quỷ hạm vũ chắc chắn có sự độc đáo của mình đầu tiên quỷ hạm vũ có sinh mệnh lâu dài nắm giữ tri thức phi thường uyên bác và biết những điều trong thời cổ đại trong q u ỷ hạm tộc thực ra chỉ có tám tộc nhân được chia thành bốn hạm thượng vị cùng bốn hạm hạ vị q u ỷ hạm vũ là người đứng đầu trong bốn hạm hạ vị trong khi địa vị của q u ỷ hạm trụ chỉ ở dưới hắn đứng thứ hai trong bốn hạm hạ vị nhưng nếu xét về tuổi thọ và sức mạnh thì bốn hạm thượng vị là sức mạnh thực sự của q u ỷ hạm tộc và trong số bốn hạm thượng vị thiên hạm chắc chắn là một huyền thoại trong q u ỷ hạm tộc đệ nhất cường giả hắn đã lấy được nhiều thần ấn nhất đã làm chủ được làm mạnh mẽ chủ những khí vũ trong h hạm、tộc. Chỉ có điều mấy thế kỷ thiên hạm đã biến mất một cách thần bí, thậm chí ba quỷ hạm tộc cao cấp kia cũng không phát hiện được thiên hạm ự sự c của tộc. có tộc cao cấp cũng được ba kia đang ở đâu. Trong quỷ quỷ điều đâu. kỷ mấy mất một t đã biến bí, ở q u ỷ hạm tộc thiên hạm có thể nói là một huyền thoại q u ỷ hạm vũ đã nghiên cứu về lịch sử của thiên hạm và mọi thứ về vị tiền bối cùng dòng tộc này có thể nói hắn hiểu rõ thiên hạm hơn ai hết khi gặp lại ngô minh ở kinh thành hắn đã phát hiện từ trong thần thức của ngô minh đã có một luồng khí tức rất lạ cho đến khi ngô minh rời đi quỷ hạm vũ đã sử dụng khả năng công nghệ mạnh mẽ của mình để phân tích nguồn gốc của khí tức bí ẩn này và lần này hắn đã tìm thấy một điều đáng kinh ngạc trong khí tức này có trộn lẫn thần thức của thiên hạm trong đó tuy rằng dấu vết thần thức này cực kỳ yếu ớt hầu như quá nhỏ để có thể phát hiện nhưng quỷ hạm vũ vẫn có thể chắc chắn đây là khí tức của thiên hạm thần thức của thiên hạm mặc dù đã mất tích mấy thế kỷ dùng quy tắc tính toán của nhân loại đó là vượt qua thời gian mấy vạn năm nhưng khí tức và thần thức ấy tuyệt đối sẽ không tính sai không còn nghi ngờ gì nữa con người đó cũng không nhận thức được điều này tuy thần thức của đối phương vô cùng mạnh mẽ nhưng dù có uy lực đến đâu thì nó vẫn là một hư linh thể không giống như quỷ hạm tộc nó được sinh ra đã là chân linh thể vì vậy đối phương không thể phát hiện ra nó nhưng quỷ hạm vũ nhận biết được sau khi biết tin này quỷ hạm vũ đã liệt ngô minh vào mục tiêu phải giết chỉ cần thân thể của đối phương bị hủy diệt vậy thì chỉ còn lại ý thức thể cho dù mạnh đến đâu cũng nhất định không phải là đối thủ của chân linh thể như mình mình có thể dễ dàng khống chế sau đó từ từ phân tách mục tiêu thần thức thiên hạm ra với công nghệ khoa học kỹ thuật quỷ hạm tộc mà mình đã làm chủ chắc chắn có thể định hình lại thiên hạm cách này có quá nhiều chỗ tốt trước hết hắn ta có thể có được thực lực không gì sánh được và sức mạnh công nghệ của thiên hạm thứ hai thiên hạm được tái tạo nhất định phải chấp nhận sự khống chế của chính hắn bản thân thiên hạm có địa vị cao nhất trong số tám q u ỷ hạm tộc mượn dùng địa vị và sức hiệu triệu của thiên hạm đến lúc đó hắn sẽ có thể chỉnh hợp các q u ỷ hạm tộc khác vậy ai sẽ là đối thủ của hắn đã như thế lại nhận được thần ấn người nắm giữ chắc chắn sẽ là chính mình chứ không phải là địa hạm đứng thứ hai trong số bốn q u ỷ hạm tộc hàng đầu đây là điều mà q u ỷ hạm vũ nghĩ đến đây là lý do thực sự khiến hắn ta phải nhắm vào ngô minh nhưng hắn sẽ không nói cho ai biết về lý do này ngay cả khi q u ỷ hạm trụ hỏi hắn hắn ta cũng chỉ qua loa lấy lệ với lý do đối phương là một phù sư trong số hơn năm mươi linh hồn mà hắn ta vừa thu thập được không có một linh hồn nào của ngô minh mà hắn ta đang tìm kiếm vì vậy quỷ hạm vũ có thể chắc chắn đối phương vẫn còn sống về phần thiên khải tộc hắn cũng không có để ý tới nếu là thánh tổ thiên khải tộc thì hắn có thể sẽ sợ hơn một chút nếu chỉ là tứ kỵ sĩ của thiên khải tộc quỷ hạm vũ dựa vào thực lực chính mình là đủ để đối phó với bọn họ thời gian từng giây từng phút trôi qua quỷ hạm vũ không tìm thấy gì cả ngay lập tức ra lệnh thả một nhóm thiết bì nhân và nô lệ để tìm kiếm như mọi người đều biết ở nơi nào đó bên dưới ngô minh đang ẩn nấp thở v à o nhẹ nhõm như quỷ hạm vũ đã đoán ngô minh không chết mặc dù tình huống này nguy hiểm nhưng nó không đủ để buộc ngô minh vào chỗ chết nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha quỷ hạm vũ biết phù sư có thể tàn hình nên đã sử dụng máy dò để bao quát toàn bộ khu vực bên dưới tập trung phát hiện những tồn tại chuyển động và vô hình bên dưới thậm chí sử dụng máy cảm ứng nhiệt và linh khí để dò xét nhưng lại xem nhẹ thi thể đầy đất đúng vậy ngô minh lợi dụng lúc hỗn loạn trốn trong mười mấy thi thể rồi giả làm một cái xác câu nói quen thuộc là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất ai ngờ ngô minh lại nằm trong số các xác chết trên khắp mặt đất ngay cả quỷ hạm vũ xảo quyệt cũng không nghĩ tới điều này thậm chí còn dùng máy dò tiên tiến quét mặt đất bên dưới bởi vì lo lắng ngô minh đang trốn trong đất kết quả là ngô minh nằm thẳng trên mặt đất đối với ngô minh mà nói lúc này anh không thể nhúc nhích một chút nào bởi vì chỉ cần có một chút sai sót nhỏ nhất sẽ bị phát hiện diện tích mà chiến hạm màu đen có thể phát hiện trên bầu trời quá lớn lớn đến mức thậm chí nếu là chính bản thân cũng không thể trong một thời gian ngắn đột phá được ngô minh đang chờ thời cơ thời cơ để trốn thoát nhưng nhìn thấy đối phương phái thiết bị nhân và đông đảo người nô lệ tiến hành trải thảm tìm kiếm ngô minh mừng rỡ anh biết rằng cơ hội của mình đã đến sau khi thiết bị nhân và đám nô lệ đến gần Ngô Minh một lấy ra đối n khống g h t phù phù đáp tiếp hắn chuẩn nhiên hàng chục khống thi mà ném ta trước đột trực ra, đã đó, đã có bị rồi với à hành chính xác thi thể, linh khí hấp thụ. lên tráng từng thi thể, lấy linh khí tiến lấy Đối v ngô minh lúc này số lượng thi binh có thể khống chế cùng lúc nhiều nhất là hơn hai mươi nhưng lúc này số lượng lá bùa mà ngô minh ném ra có số lượng ít nhất gấp đôi còn lại ngô minh chỉ kích hoạt nhưng không có khống chế để cho thi binh chiến đấu theo bản năng ngô minh làm chuyện này đương nhiên cũng không phải muốn tuyệt địa phản kích dù sao thì cho dù có bốn mươi năm mươi tên thi binh đi chăng nữa thì cũng không có khả năng đánh bại quỷ hạm tộc và thiên khải tộc mục đích duy nhất của ngô minh làm điều này là để gây hỗn loạn nhìn thấy những thi binh nhảy dựng lên và lao về phía những thiết bị nhân xung quanh và người nô lệ ngô minh cũng nhân cơ hội đó đứng dậy và đặt một lá bùa lên trán mình tuy nhiên ngô minh xen lẫn trong số gần năm mươi thi binh rõ ràng là không thể bị phát hiện ra trong một sớm một chiều đây là mục đích của ngô minh nhìn thấy một nô lệ ngô minh trực tiếp lao vào với thủ đoạn của ngô minh việc giết chết người nô lệ này là một miếng bánh đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào ngô minh chỉ vào cổ họng trực tiếp chấn nát cổ họng cùng xương ống chân trước khi thân thể mềm nhũng thì đã bị ngô minh bế lên tự nhiên đĩa bay của người nô lệ cũng rơi sang một bên hành động tiếp theo có thể nói là cực kỳ nhanh ngô minh xé lá bùa trên trán kéo quần áo quần tất r trên ê n người nô cùng phương, với đối lệ để mặc m chỉ vào cùng với vũ khí trên tay đối phương. Chỉ mất chưa h đầy 2 giây, ắ nhiên ta t đã biến à n n h một g ư ờ nô lệ và bắt đầu tấn công những thi binh của mình. n lệ và bắt thi Tất đầu của h i để chuyển hướng sự chú ý của quỹ hạm tộc trên đầu ngô minh cố tình ra lệnh cho một số thi binh không tấn công địch nhân mà chia thành nhiều hướng và lao ra phía ngoài điều này tạo ra một ảo giác hắn ta đang lợi dụng sự hỗn loạn này để trốn thoát trong khi những thi binh khác chỉ là để kiềm chế địch nhân không thể không nói chiến thuật của ngô minh khá thông minh cho dù là thiên khải tộc hay quỷ hạm vũ đều bị thu hút bởi những thi binh đang liều chết trốn thoát vì vậy ở đây ngô minh đã lấy trộm l o n g tráo phụng và biến thành nô lệ nhưng không ai phát hiện ra một số ít thi binh chạy trốn lập tức bị truy đuổi hai trong số họ bị giết trực tiếp bởi tia laser từ trên đỉnh đầu bắn xuống tuy nhiên có bảy hoặc tám thi binh mà ngô minh sử dụng để thu hút sự chú ý và những người còn lại đã bị giết tốc độ của đám thi binh vốn đã rất nhanh đặc biệt là trên lá bùa có linh khí cực mạnh cho nên mỗi thi binh này đều nhanh hơn một con báo trong khoảng thời gian ngắn còn có một tên chạy ra ngoài một nghìn mét gần như đã có thể thoát khỏi thung lũng này và đi vào vùng núi và rừng cây với địa hình phức tạp hơn nếu vậy độ khó theo dõi có thể tưởng tượng được vì vậy vận động viên chạy nước rút đã thành công thu hút hầu hết sự chú ý cho ngô minh đủ thời gian để ngụy trang Một lúc sau, thi binh thoát ra xa nhất bị mười mấy quả tên lửa bắn trúng trong nháy mắt rơi vào một vùng biển lửa lớn ngô minh nhìn thấy cảnh này trong lòng càng thêm tò mò hiển nhiên là q u ỷ hạm tộc này muốn liều mạng với mình bất kể thế nào cũng không cho mình trốn thoát có thể thấy được từ thủ đoạn tấn công bất kể hao tổn của nó hơn nữa vừa rồi khi ngô minh đang ngụy trang cũng đã nghĩ tới vấn đề này đối phương cũng không có ý định bắt sống mình hiển nhiên là muốn tiêu diệt thân thể của mình xuất phát từ việc đối phương hút linh hồn vừa rồi là có thể biết đối phương muốn hút linh hồn của mình đó là mục đích thật sự của nó như vậy là vì cái gì trong linh hồn mình có thứ gì mà q u ỷ hạm tộc mạnh mẽ này nhất định phải đạt được ngô minh không biết nhưng anh tin rằng sớm muộn gì cũng tìm ra câu trả lời hiện tại ngô minh đội mũ tra xét công nghệ cao bước lên đĩa bay và cầm vũ khí công nghệ có vẻ là trang phục tiêu chuẩn của nô lệ q u ỷ hạm tộc nhờ ngô minh sử dụng đĩa bay và vũ khí đó trước bằng không chắc chắn sẽ bị lộ ngay lúc này vì thiếu kinh nghiệm mũ giáp của người nô lệ có một số chế độ hình ảnh rất tiên tiến quả thật là chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng mới có đạo cụ này đĩa bay dưới chân cực kỳ cơ động tốc độ cũng không chậm vũ khí tự động đeo trên tay có thể bắn một chùm tia laser mạnh mẽ có thể nhanh chóng khóa chặt kẻ thù để tấn công thành thật mà nói với bộ vũ khí và trang bị này ngay cả những người bình thường cũng có thể phát huy sức mạnh chiến đấu chỉ với một thời gian luyện tập phải nói q u ỷ hạm tộc sở hữu sức mạnh công nghệ tiên tiến nhất trong bảy đại linh tộc đây không phải là chỉ là hư danh nhân gia là thật sự có hàng ngô minh lúc này đang đuổi theo một thi binh của mình tấn công liên tục dùng tốc độ đĩa bay đuổi theo hàng trăm mét sau đó dùng khẩu súng laser trong tay để bắn gãy chân đang nhảy của thi binh một giọng nói phát ra từ thiết bị liên lạc trên mũ giáp của ngô minh Số Đừng địch động định dừng nó.、Chủ、thượng yêu cầu bắt sống nó, bởi vì địch nhân thực sự rất có thể nằm trong số những thi binh này. Ngô Minh lập tức dừng động tác tiếp tục bắn, giọng nói trong máy truyền tin mệnh lệnh do chỉ huy người nô lệ phát ra, anh chỉ cần thi hành theo mệnh lệnh, nếu không nhất giết tiêu, bởi thi tiếp thi bại bắt bắt thực rất thể tức tác tục phát theo mục máy Chủ cầu có chỉ chỉ yêu huy hãy lấy bị lập là lệ lộ. sự số sẽ vì ra, do ngô minh ngay lập tức lấy bản điều khiển của hệ thống vũ khí trên cánh tay của mình ra hiển thị trên giao diện hình ảnh trên mũ giáp có một hệ thống vũ khí được thiết kế đặc biệt để bắt giữ ngô minh ngay lập tức kích hoạt nó lúc này từ vũ khí kim loại trên cánh tay của ngô minh bắn ra một võng lưới mang theo điện quang trực tiếp bay ra ngoài hai mươi ba mươi mét và bao phủ vững vàng thi binh đó thật là một vũ khí lợi hại ngô minh sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này ngoài khẩu súng laser công kích vũ khí này thậm chí còn có một tấm lưới bắt giữ lợi hại a tử thi bị gãy một chân còn muốn g i ả i giụa nhưng tấm lưới nhiễm điện hiển nhiên mạnh hơn ngô minh nhìn vào thấy chắc chắn được làm bằng một loại kim loại đặc biệt nào đó độ dẻo dai và sức mạnh rất ấn tượng nếu là mình thì có thể phát lực tránh phá nhưng thi binh bình thường đương nhiên có chút khó khăn không phải là không thể đột phá nhưng ngô minh biết tốt nhất không nên để cá chết lưới rách nếu không sẽ gây thêm phiền phức nên bí mật thao túng khống thi phù và ra lệnh cho tất cả những thi binh không được xuyên qua tấm lưới này vì vậy sau vài phút gần như tất cả thi binh đã bị bắt ngoại trừ những người đã bị giết trước đó có theo mệnh lệnh hơn năm mươi nô lệ điều khiển đĩa bay bay đi sau đó bay về một hướng tự nhiên ngô minh cũng hòa vào trong đó rời khỏi thung lũng này rõ ràng quỷ hạm vũ tưởng rằng hắn ta vẫn đang ẩn náu trong thung lũng hoặc giữa những thi binh nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng được trong một khoảng thời gian ngắn hắn ta đã giả làm nô lệ dưới quyền chỉ huy của mình thậm chí còn n g h ê n ngang rút lui đi ra ngoài ngô minh dựa vào sự bình tĩnh và khôn ngoan của mình mới có thể thành công thoát khỏi vòng vây này về phần sau này sẽ xảy ra chuyện gì với thiên khải tộc và quỷ hạm tộc ngô minh cũng lười quan tâm việc ưu tiên hàng đầu là thoát khỏi vòng vây này sau đó lại lập kế hoạch khác xung quanh có nô lệ nhân loại điều khiển đ ể bay bay về một phương hướng ngô minh cũng không có rời đi ngay lập tức bởi vì như vậy trăm phần trăm sẽ bại lộ tốt hơn là đi theo những nô lệ nhân loại này đến thời điểm thích hợp lại rời đi sau khi bay với tốc độ nhanh hơn mười phút anh lại nhìn thấy đại dương phía trước là một hòn đảo khá lớn những nô lệ này đang bay về phía hòn đảo đó rõ ràng đó là căn cứ của nô lệ khoảng cách rất xa ngô minh nhìn thấy một căn cứ cực kỳ cao cấp đúng vậy so với sự lạc hậu sơ khai của thiên khải thành nơi đóng quân nô lệ nhân loại này quá cao cấp tuy kích thước không lớn nhưng nó có một bức tường kim loại với nhiều vũ khí mà ngô minh không biết tất cả doanh trại đều được làm bằng một loại hợp kim nào đó và rất chắc chắn có một bệ đường kính hơn năm mươi mét nô lệ nhân loại điều khiển các đĩa bay lần lượt dừng lại trên đó sau đó dở thiết bị xuống ngô minh cũng theo gương những người khác mà hạ xuống chậm rãi dở trang bị xuống đương nhiên động tác của ngô minh rất chậm anh cố ý đi phía sau mọi người để tránh bị lộ nhưng rõ ràng là ngô minh đã suy nghĩ quá nhiều những người nô lệ ở đây cũng giống như con người ở thiên khải thành những nô lệ mới được thêm vào mỗi ngày điểm khác biệt duy nhất là người nô lệ ở đây đều bị bắt vì vậy họ không đặc biệt quan đến có quen biết hay không hơn nữa nếu đã là người nô lệ tự nhiên là bị hạn chế tự do sau khi đem mũ giáp vũ khí trên người đều giao cho mấy người nô lệ cao cấp ngô minh liền đi theo những người nô lệ khác cùng nhau đi đến một doanh trại phía trước rõ ràng người nô lệ ở đây cũng có những hạn chế nghiêm ngặt về cấp bậc một số có thể di chuyển tự do trong trại trong khi những người khác sợ rằng họ sẽ bị nhốt sau trận chiến giống như tù nhân trong doanh trại có sức chứa hơn năm mươi người hoặc là nói trong phòng giam ngô minh biết cơ chế quản lý nô lệ của quỹ hạm tộc có thể nói khá đơn giản đó là tất cả mọi người đều là nô lệ mà nô lệ lại chia làm hai cấp bậc một là người không có tự do cá nhân khi cần thì ra làm bia đỡ đạn khi không cần thì về nhốt lại mặt khác thì là người có một số quyền tự do và chịu trách nhiệm quản lý những nô lệ khác rõ ràng bất kể là ai cũng muốn trở thành người sau nhưng chỉ một số ít có thể có được địa vị và thân phận này n g ô minh lắng nghe những lời phàn nàn khác nhau từ những nô lệ xung quanh mình nhưng anh tập trung nghỉ ngơi và lấy lại sức mạnh của mình bao gồm cả lôi minh trong đệ nhất khí hải ngô minh dành cho đối phương lượng lớn linh khí để lôi minh mau chóng khôi phục đây là lần thứ ba như có câu nói bất quá tam lần này ngô minh thực sự tức giận chiến hạm màu đen đã liên tục công kích hắn ta cho dù ngô minh biết thực lực của mình không bằng đối thủ nhưng cũng phải cố gắng ra một xã cơn giận này làm như thế nào đây không phải là căn cứ do q u ỷ hạm tộc thành lập sao khi ngô minh đến hắn ta quan sát thấy ở đây có rất nhiều vũ khí cực kỳ tinh vi Có hơn 30 bệ phóng như tên lửa, mặc tộc. Trong trường tộc một cho này, Ngô Minh đương nhiên muốn cho quỷ hạm tộc một món quà lớn hợp hạm đáp quà m lại. để quỹ kệ những người xung quanh ngô minh yên lặng nghỉ ngơi hơn một canh giờ r ố t cục khôi phục thể lực và linh lực trở lại bình thường đ ệ nhất khí hải cũng tràn đầy linh khí lôi minh và vệ hồn thú cũng ở trong tình trạng đầy đủ đây cũng vì ngô minh để cho vệ hồn thú cắn nuốt rất nhiều linh giáp thánh tổ lúc trước linh giáp thánh tổ quả thực vô cùng cường đại mặc dù ngô minh trải qua đại chiến lúc trước linh khí sinh ra vẫn dùng mãi không hết nếu muốn động thủ thì phải nhanh lên nếu không thì đêm dài lắm mộng ngô minh đột ngột mở mắt ra nhưng một vệt kim quan g từ mi tâm bắn ra quanh một tiếng đập vỡ cánh cổng sắt trước mặt hắn ta vệt kim quan này là lôi minh lần này ngô minh trực tiếp triệu hồi lôi minh và để hắn giúp anh chiến đấu dưới hình thái của mình có thể nhìn thấy phía trước lôi minh một thân khôi giáp vàng xuất hiện sau đó đột nhiên lao ra từ cánh cổng sắt vỡ nát bên ngoài đã sớm vang lên tiếng chuông báo động chói tai ở lại đây tiếp tục làm nô lệ hay là rời khỏi đây đó là lựa chọn của các ngươi ngô minh nói với nô lệ trong phòng giam lớn này rồi đi ra ngoài bên ngoài vốn đã hỗn loạn với sức mạnh của lôi minh tự nhiên không phải thứ mà nô lệ nhân loại bên ngoài có thể đối phó được vũ khí người nô lệ không có tác dụng gì đối với ngô minh hay lôi minh vì vậy ở thời điểm này ngô minh đang có lợi thế áp đảo kế hoạch của ngô minh rất đơn giản đầu tiên là khống chế hệ thống vũ khí ở đây sau đó nhắm tất cả vũ khí trống lên bầu trời căn cứ của q u ỷ hạm tộc đang náo loạn tin rằng hai tộc nhân q u ỷ hạm tộc sẽ sớm trở lại lúc đó ngô minh sẽ cho tất cả vũ khí đồng loạt công kích để cho q u ỷ hạm tộc phải nếm mùi sức mạnh vũ khí riêng của họ đối với căn cứ này ngô minh cũng sẽ hủy diệt triệt để đây là chút lợi tức mà ngô minh thu hồi lại sau khi bị chiến hạm màu đen truy sát ba lần rất nhanh với sức mạnh của ngô minh hắn ta đã đột nhập vào phòng chỉ huy của căn cứ này trên đường đi cũng có thiết bị nhân hùng hậu nhưng đối với ngô minh thì thiết bị nhân chỉ có thể bị thuốn sát một thiên sư phù đã nổ tung cánh cửa kim loại của phòng chỉ huy ngô minh thấy có hơn chục con người đang kinh hãi nhìn mình một trong số đó định tấn công với vũ khí trên tay kết quả là bị ngô minh một chỉ đánh nát đầu nhìn thấy đầu người đó giống như quả dưa hấu bị đập nát đại não bắn tung tóe xuống đất đám người kia đột nhiên thành thật hiển nhiên bọn họ biết chống lại người trước mặt chỉ có một con đường chết nếu không muốn chết chỉ cần làm theo lệnh của ta kích hoạt tất cả vũ khí phòng không ta bảo ở đâu thì các ngươi bắn chỗ đó sau khi ngô minh nói xong những người còn lại cũng vội vàng gật đầu mặc dù vũ khí ở đây là công nghệ khoa học kỹ thuật của quỹ hạm tộc nhưng ngoại trừ bản thân quỹ hạm tộc thì hệ thống vũ khí mà họ chế tạo thực sự không có khả năng tự nhận thức vẫn cần người khác điều khiển điều này cho phép ngô minh có thể kiểm soát nơi này thả tất cả nô lệ ra ngoài ra dùng vũ khí mặt đất để phá hủy tất cả những thứ phía sau ngô minh chỉ vào nhiều tòa nhà kim loại khổng lồ phía sau căn cứ tuy không biết bên trong đó có gì nhưng anh không có ý định để lại cho q u ỷ hạm tộc cái này cái này không thể làm được vài người nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi nếu làm như vậy thì q u ỷ hạm tộc sẽ đem bọn họ lột da rút gân nhưng nhìn thấy sát khí tức trong mắt ngô minh bọn họ biết nếu không làm theo lời gia gia này e rằng sẽ lập tức xong đời làm hay không làm là đều một cái chết sống thêm được bao lâu thì tính sao các ngươi yên tâm sau khi xong việc ta sẽ thả các ngươi đi nếu may mắn có lẽ các ngươi không phải chết ngô minh lại ném ra một tia hy vọng có đôi khi không thể ép người ta đến đường cùng phải cho họ một con đường sống quả nhiên sau khi nghe điều này thì bọn họ đã hạ quyết tâm trong lòng cứ bí mật hành động dù sao thì sau khi họ đến đây thì đã bị q u ỷ hạm tộc khống chế mỗi ngày liều mạng công tác nghiền ép giá trị của bọn họ quả thực là bị đối xử như vật nuôi nếu sau này thật sự có thể trốn thoát nói không chừng bọn họ có thể vượt khỏi tầm khống chế sự tình chính là đơn giản như vậy mặc dù q u ỷ hạm tộc khống chế những con người này nhưng một khi có cơ hội thì họ vẫn không muốn ở lại đây chỉ những người nô lệ mới biết q u ỷ hạm tộc hoàn toàn không coi họ là con người có lúc căn bản không cần lý do q u ỷ hạm tộc đều sẽ giết người khi mọi thứ đã sẵn sàng một vài kiểm soát viên điều khiển vũ khí mặt đất nhắm vào các tòa nhà và trại lớn phía sau rồi nổ súng trong lúc nhất thời lửa cháy ngút trời đủ loại tiếng nổ lần lượt hết đợt này đến đợt đằng đầy đến được để loại lần lượt loại loại lạ. làm trong kho cho trong kho cao to dạng tiếng miệng những người này thì Ngô Minh biết khi Minh hiện kim quái. Mỗi kim hai người, Khi Minh biết hết Từ thì một vật tư, tung, phát thân một thùng phát thứ nổ này những này Ngô nhà nhưng nổ Ngô nhà những bình bình hơn xăng hình nó nổ, Ngô những này dụng để làm gì. cổ khác. chứa chứa và kỳ có có sau sau sử trong vụ nổ vô số linh hồn bay lên trời và phân tán ra xung quanh những chiếc bình này hóa ra là bình chứa linh hồn qua đường nét bên ngoài của những linh hồn nổi lên có thể thấy phần lớn đều là nhân loại nhìn thấy cảnh tượng này những người nô lệ cũng không bình tĩnh được nữa hóa ra chủ thường không những tên hỗn đ ả n g đó thực sự coi chúng ta như gia súc chúng thực sự đã giết rất nhiều đồng bào của chúng ta chết tiệt có hàng triệu người một người nô lệ hơn bốn mươi tuổi tuyệt vọng quỳ trên mặt đất trong lòng tràn đầy hối hận rõ ràng bọn họ trợ trụ vi ngược từ trong vô số chiếc bình bị nổ tung có hàng triệu linh hồn theo đúng nghĩa đen bay ra bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ cảm thấy lạnh sống lưng tay chân tê dại dù gì thì nhân loại vẫn có bản chất con người kẻ tàn nhẫn nhất cũng sẽ khiếp sợ khi chứng kiến hàng triệu oan hồn đồng loại ầm ầm lao ra đó là bản chất sinh vật ngô minh cũng nhíu mày anh cũng không ngờ thứ cất giữ phía sau lại là linh hồn của hàng triệu con người tức là q u ỷ hạm tộc đã giết chết ít nhất một triệu con người chỉ nghĩ đến một điều kinh khủng như vậy thôi cũng khiến người ta rùng mình đương nhiên điều này làm dấy lên lửa giận trong lòng ngô minh còn có vũ khí gì nữa toàn bộ oanh tạc cho ta oanh kích nổ tung lên trời cho ta mấy tên nô lệ kia cũng ấn nút với vẻ mặt nhẹ nhõm tiếp theo là một pháo kích khác trực tiếp n h ụ m đỏ bầu trời hòn đảo này không tốt chủ thường không là chiến hạm dị tộc đã trở lại một nữ nô lệ chỉ vào một màn hình phía trước nói ngô minh nghiêng người nhìn một chút khá lắm đây là radar quét hình tiên tiến nhất bất kỳ vật thể bay nào đi vào phạm vi của hòn đảo này sẽ bị phát hiện ngay lập tức ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía ngô minh dù sao ngô minh cũng là người duy nhất có thể đưa ra quyết định ở đây nhìn cái gì vậy kích hoạt tất cả vũ khí nhớ kỹ tất cả vũ khí bắn mạnh vào cho ta sau đó các ngươi có thể tự mình trốn thoát đồ vật ở đây các ngươi cứ tùy ý lấy đi ngô minh ra lệnh tất cả nô lệ lập tức thao tác d ù n g dập ấn xuống nút bấm hơn trăm quả tên lửa đủ kích cỡ bay lên ngay lập tức bay về phía bóng đen đang dần tới gần trên bầu trời với tốc độ cực nhanh không chỉ có như vậy có ít nhất ba mươi t i laser cũng đồng loạt bắn tới nói đến tốc độ tia laser là nhanh nhất gần như trong nháy mắt đã bắn tới bóng đen nhìn thấy công kích mãnh liệt như vậy ngô minh cũng trợn mắt há hốc mồm thầm nói mình may mắn lần này có thủ đoạn lẻn vào đây nếu xông tới mà không biết thì tuyệt đối ở nửa đường sẽ bị đánh thành cặn bã vũ khí phòng ngự nơi này quá mãnh liệt có điều hiện tại những vũ khí này toàn bộ không giữ lại nên đón chiến hạm trên bầu trời ngô minh nhìn qua màn hình lập tức vỗ đùi mừng rỡ bởi vì chiến hạm bị tấn công chính là người có quan hệ với mình vũ hạm hơn ba mươi khẩu pháo tia laser bắn phá lá chắn phòng ngự của vũ tạo ra những tiếng nổ và rung động dữ dội vang dội cả bầu trời nhưng rõ ràng sức mạnh phòng ngự của q u ỷ hạm tộc thật đáng kinh ngạc chỉ riêng khẩu pháo ánh sáng laser thì không đủ để xuyên thủng khiên phòng thủ tuy nhiên sau đó có hàng trăm tên lửa khác nhau d ù n g dập bắn tới tạo ra một vụ nổ kinh hoàng những đám mây trên bầu trời bị thổi tan ra mặt đất cũng bị sóng xung kích mạnh đánh trúng nham thạch vỡ vụn nước biển cuồn cuộn những nô lệ nhân loại trong nhà đã hoàn toàn thoát ra ngoài bọn họ điều khiển đĩa bay chạy trốn những nô lệ nhân loại khác ở bên ngoài cũng chạy tứ phía ngô minh thậm chí còn lật ngược cả căn cứ nếu như có thể thuận tiện nổ nát chiến hạm màu đen nhất định là lãi lớn a nhưng rõ ràng khả năng này khó xảy ra căn cứ vào sự hiểu biết của ngô minh về sức mạnh vô cùng cường đại của q u ỷ hạm tộc chỉ riêng việc bắn phá bừa bãi của làn sóng vũ khí này sẽ không thể giết chất chiến hạm màu đen q u ỷ hạm vũ quả nhiên sau khi vụ nổ khủng bố giữa bầu trời qua đi chiến hạm màu đen bị hao tổn một bộ phận trong h hại tối đa chỉ có thể coi là một vết thương nhỏ, nhưng Minh, i tối coi đối với tiến ệ t một vết một đa đây đã có là là bộ Ngô lúc hỗn loạn ngô minh tìm thấy một chiếc đĩa bay và bay lên không trung sau đó thả ra hàng chục tấm bạo liệt phù đợi sau khi bay ra khỏi khoảng cách an toàn thì kích hoạt trong tích tắc ngay cả những vũ khí cuối cùng cũng bị phá hủy bạo liệt phù là một loại phù triện trung cấp không giống như thiên sư phù bạo liệt phù tồn tại hoàn toàn là vì hủy diệt nó không có tác dụng linh bạo có thể không gây tổn hại đặc biệt lớn đến linh thể nhưng nó có sức mạnh sức công phá đối với các vật thể rắn tác dụng không khác gì thuốc nổ thậm chí còn mạnh hơn căn cứ của q u ỷ hạm tộc bị phá hủy hoàn toàn ngô minh lợi dụng điều khiển đĩa bay bay ra xa lúc này mới xem như là đòi lại một chút lợi tức mặc dù hiện tại thực lực của anh đã tăng nhanh như gió mạnh mẽ đối chiến với q u ỷ hạm tộc không có vấn đề gì nhưng muốn chế ngự đối thủ hoặc thậm chí đánh bại thì có chút không đủ dùng một khi đã như vậy chuyển biến tốt liền thu là được không cần phải liều mạng chiến đấu đến chết trên bầu trời truyền đến tiếng trống giận dữ của chiến hạm màu đen vũ ở phía xa một q u ỷ hạm tộc khác là q u ỷ hạm trụ cũng xuất hiện lập tức ngô minh tăng tốc độ chạy trốn sát mặt đất sau đó trốn vào một hòn đảo khổng lồ ở gần đó nơi đây núi cao rừng rậm là nơi thích hợp nhất để trốn thoát lần này ngô minh chiếm một tiện nghi hai quỷ hạm tộc nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm đánh trả có điều nếu đã là kẻ địch thì ngô minh cũng không sợ đắc tội chúng nó trước mắt bình tĩnh lại ngô minh nghĩ đến một điều khiến anh hơi phiền đó là anh vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của tích h y và lão h ắ c trong trại nô lệ loài người của quỷ hạm tộc rõ ràng tích h y và lão h ắ c không bị quỷ hạm tộc bắt được bởi vì ý thức của chính ngô minh nằm trong cơ thể của lão h nên đến gần lão h thì ngô minh chắc chắn có thể phát hiện ra không ở thiên khải thành cũng không phải căn cứ của q u ỷ hạm tộc vậy t í c h h y đã đi đâu hay là có một thế lực khác trong hải sơn lĩnh này ngô minh không nghĩ ra với tình hình hiện tại thì chỉ có thể thực hiện từng bước một lúc này trong rừng rậm truyền đến một trận tiến g bước chân ầm ỉ, ngô minh quay đầu lại nhìn thấy cách đó không xa có một người đang ôm một đám quả dại hiển nhiên đối phương cũng tìm thấy hắn ta ngay lập tức đối phương liền muốn chạy trốn nhưng ngay sau đó hắn quay đầu lại nhìn kỹ ngô minh và nói anh anh là ngô minh phải không người này nhận ra ngô minh và hắn ta cũng đã sớm nhận ra người này lúc trước là một kỵ sĩ nhân loại đi theo lưu đông cường ở thiên khải thành lúc trước lưu đông cường kích hoạt phá linh phù bởi vì khoảng cách rất gần nên linh giáp trên người cũng bị đánh rơi xuống vì vậy cơ thể không bị đoạt xá thì a n ớ không không? kia, họ hứa phải không? Ngô Minh thể hứa, họ thánh h Ngô ngươi nên nói, người này vội vàng nói, đúng vậy, ngài có thể gọi ta là tiểu hứa, ngài cũng trốn Đúng bọn bên còn nữ. gọi lầm, là Lưu được vội tiểu rồi rồi, ta ra sao? ca có có vậy, t ở ra trước đó ngô minh đã để tần văn lại cho lưu đông cường và lý hạo thanh sau đó ác chiến đấu với các thiên khải kỵ sĩ tận dụng cơ hội này lưu đông cường và lý hạo thanh đã đưa tần văn suýt ngất xỉu cùng một số người nhanh chóng thoát ra khỏi thung lũng sau đó tìm một chiếc thuyền và trốn thoát khỏi hòn đảo khổng lồ nơi thiên khải thành tọa lạc sau đó đặt chân đến trên hòn đảo nhỏ này hắn vào khu rừng rậm này để tìm kiếm thức ăn và tình cờ gặp ngô minh không thể không nói thực sự rất là tình cờ phải biết hải sơn lĩnh rất rộng lớn có rất nhiều biển và núi có thể gặp nhau tuyệt đối là duyên phận bên trong duyên phận đối với ngô minh đám người lưu đông cường được coi là của riêng hắn ta vì vậy anh đứng dậy và nói dẫn ta đi gặp bọn họ tiểu hứa thật cao hứng hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngô minh ác chiến với thiên khải kỵ sĩ quả thực là ngư bức đến rối tinh rối mù có thể gặp phải mảnh nhân như vậy an toàn của bọn họ đương nhiên sẽ được cải thiện gấp mấy lần hơn nữa nhóm người sống sót trốn thoát cũng chỉ là nhờ ngô minh trợ giúp những người khác đều bị đoạt xá và trở thành con rối của thiên khải tộc so với những người đó thì bọn họ đã vô cùng may mắn đương nhiên trong lòng tiểu hứa tràn đầy cảm kích đối với ngô minh theo sau tiểu hứa này ngô minh đi qua khu rừng rậm một lúc cuối cùng gặp được lưu đông cường lý hạo thanh và những người khác trong một hang động bọn họ tổng cộng có mười mấy người tần văn đã tỉnh lại có điều hiển nhiên chịu sự đã kích không nhỏ giờ khác này hai mắt thất thần nhưng sau khi nhìn thấy ngô minh thì ánh mắt cô lại sáng lên nhưng ngay sau đó lại mờ đi cô lại cố ý tránh đi ánh mắt của ngô minh ngô huynh đệ ngươi cũng trốn ra được quá tốt rồi nhìn thấy ngô minh lưu đông cường là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy anh hắn thật sự cảm tạ ngô minh không có ngô minh cho hắn phá linh phù thì lần này liền xong đời lý h ạ o thanh cũng làm như vậy hắn đến vỗ vai ngô minh sự xuất hiện của ngô minh đã cho người khác hy vọng dù sao hiện tại bọn hắn tuy đã trốn thoát nhưng cũng bởi vậy mà mất đi linh giáp nói trắng ra hiện tại thể chất bọn họ tuy được tăng cường một chút nhưng so với người thường cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi bọn họ vẫn luôn sợ hãi bây giờ có ngô minh ở đây tất nhiên bọn họ đã nhìn thấy chỗ dựa với thực lực cường đại của ngô minh khẳng định có thể bảo đảm bọn họ bình an ngô huynh đệ ngươi đến rồi là tốt rồi về sau chúng ta sẽ nghe lời ngươi lý hạo thanh lúc này nói hiển nhiên là hắn nói ra tiếng lòng của người khác tuy bọn họ may mắn trốn thoát nhưng sau này thật sự không có mục tiêu nếu như ngô minh có thể dẫn dắt họ thì đó là điều tốt nhất thật tiếc vì ngô minh có việc muốn làm nên tự nhiên sẽ không đem bọn họ đi theo nếu không có chuyện gì ngô minh nhất định sẽ đến thần mộ huyền phù bên trong có lượng lớn mảnh vỡ thần ấn những vật này ngô minh nhất định phải có được mang theo đám người lưu đông cường thì sẽ bị vướng tay vướng chân tương đối mà nói chọn một hòn đảo xa xôi để sống ở hải sơn lĩnh sẽ an toàn hơn các ngươi đã muốn nghe ta vậy ta liền nói đầu tiên đi tìm một ít thuyền giống như những chiếc thuyền buồm lớn trước đây sau đó tìm một hòn đảo xa xôi và định cư ở đó thiên khải thành trước đây có rất nhiều người cũng đã trốn thoát các ngươi có thể tìm cách tập hợp bọn họ lại với nhau càng có nhiều người thì sức mạnh càng lớn ngô minh nói ra suy nghĩ của mình đó là cách an toàn nhất lúc này cả lưu đông cường và lý hạo thanh đều biết điều đó nhưng điều mà bọn họ quan tâm là liệu ngô minh có đi theo hay không ngay cả tần văn cố ý tránh ánh mắt của ngô minh cũng nhướn g tai cô tránh ánh mắt của ngô minh là bởi vì sự kiêu ngạo của bản thân cô cho rằng chỉ cần có sức mạnh là có thể giành được thế chủ động nhưng ai ngờ cô lại ngu ngốc như vậy nếu như không có ngô minh hiện tại cô đã đi bán muối rồi cho nên cô không có mặt mũi nào gặp ngô minh bởi vì trước đây cô đã cười nhạo ngô minh thậm chí còn thề rằng sau này sẽ bảo vệ mọi người bao gồm cả sự an toàn của ngô minh đối với người có lòng tự trọng cao như cô ta điều này tương tự như tự tát mình tất nhiên cô cảm thấy xấu hổ còn đối với ngô minh ngay từ đầu cô đã có cảm giác ỷ lại lúc trước khi ngô minh yêu cầu cô rời khỏi khu phế tích trái tim cô đau lắm vì cô không muốn rời đi nhưng bây giờ cô cũng mong được ở lại cùng ngô minh ít nhất để cho trong lòng cô có một chỗ dựa nhìn thấy ánh mắt của mọi người ngô minh đương nhiên biết bọn họ đang nghĩ gì nhưng hiển nhiên anh không thể hứa với bọn họ điều này ngô minh thở dài một hơi đi mấy bước tới bên tầng văn cô muốn tránh né ngô minh nhưng hai tay ngô minh nắm lấy bả vai của cô ta tần văn cô còn muốn bảo vệ người khác không câu nói đầu tiên của ngô minh đi thẳng vào vấn đề tần văn dãy dụ một hồi cũng không thoát ra được cô cũng biết mình không thoát được nên đơn giản là không trốn tránh mà là ngẩng đầu lên con mắt có chút ướt át nhìn ngô minh nói ngươi đang muốn làm nhục ta sao ta thừa nhận lúc trước ta quá mức ngây thơ ta cho rằng nắm giữ sức mạnh thì có thể giúp người khác kết quả lại là làm hại tất cả mọi người thiên khải thành từ vừa mới bắt đầu chính là một chuyện cười ta càng hy vọng ngươi có thể cười nhạo ta ngô minh ngươi có thể cười nhạo ta thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể lưu lại giúp chúng ta nói xong lời cuối cùng nước mắt cô ta đã t rưng t rưng rõ ràng nếu cô không ra lệnh tìm kiếm con người ở khắp mọi nơi để gia nhập thiên khải thành thì có lẽ rất nhiều người đã không chết cô không làm gì sai điều gì cả chính dị tộc nhân đã gây ra tất cả những chuyện này vì vậy cô không cần phải cảm thấy tội lỗi về điều đó bởi vì ta có việc phải làm nên không thể đi cùng với các ngươi lời nói làm cho lòng người đều chìm xuống đáy cốc tần văn muốn nói gì đó nhưng ngô minh đã ngăn lại nói nhưng ta sẽ cho các ngươi đủ năng lực để bảo vệ chính mình các ngươi vẫn có thể dùng sức mạnh này để bảo vệ người khác sau đó ngô minh thu thập linh khí đột nhiên duỗi một ngón tay ra trên trán tần văn trong chốc lát tần văn chỉ cảm thấy đầu sầm xuống như có bom nổ tất cả tri giác đều biến mất xem ra là lần này có một ngân hà đã mở ra trong ý thức của cô đây là phương pháp mà ngô minh chỉ mới nhận ra gần đây sử dụng dẫn linh phù làm vật đường hắn ta có thể trực tiếp thâm nhập vào ý thức của người khác và giúp người kia mở ra ý thức hải bằng cách này đối phương có thể có được một thủ đoạn phù sư nào đó đương nhiên là bán phù sư ví chỉ là bán phù sư nên chỉ có thể vẽ ra những lá bùa cố định không có cách nào tự học những thuật phù triện mới nhiều nhất chỉ có thể tích trữ linh khí để vẽ bùa nhưng không thể tiếp tục tăng lên tuy nhiên hiện tại cách làm ngô minh giống như truyền công khá thực dụng có thể trong một đêm biến tần văn trở thành một bán phù sư cao thủ ít nhất cô ấy cũng có thể dễ dàng vẽ ra những lá bùa cơ bản thậm chí có thể giống như ngô minh không cần tài liệu thực tế chỉ cần dựa vào linh khí cũng có thể ngưng tụ phù triện trung cấp đương nhiên sẽ có tỷ lệ thành công nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng có năng lực bán phù sư chỉ cần hành sự điệu thấp thì tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình không việc gì ngô minh truyền vào trong ý thức của tần văn kiến thức về phù triện cô rơi vào trạng thái hôn mê hiển nhiên cần thời gian để tiêu hóa lực lượng mạnh mẽ này nhưng những gì ngô minh muốn nói đã bao hàm trong ý thức đó hắn ta không đợi tần văn tỉnh lại mà trực tiếp từ biệt lưu đông cường lý h ả o thanh và những người khác rồi rời đi đương nhiên bộ vũ khí người nô lệ mà ngô minh mang theo từ q u ỷ hạm tộc cũng đã được lưu lại tin rằng chỉ cần họ lắng nghe mình và giữ thái độ khiêm tốn như vậy sinh tồn của bọn họ sẽ không gặp vấn đề gì cùng những người này chỉ là bèo nước gặp nhau ngô minh đã có thể làm được điểm này cũng coi như là tận tình tận nghĩa việc cần làm tiếp theo kế hoạch của ngô minh là trước tiên phải tìm ra vị trí của thần mộ huyền phù ngô minh không cần phải lo lắng về điều này lôi minh trưởng lão của thiên khải tộc biết vị trí của thần mộ huyền phù và nó cũng kể chi tiết về lịch sử của thần mộ huyền phù cho ngô minh cái gọi là thần mộ huyền phù thực chất là một trong bảy đại linh tộc tương truyền là lăng mộ của linh tộc tứ tượng đã biến mất vô số năm tháng trước hải sơn lĩnh là lãnh địa của linh tộc tứ tượng chỉ có điều trải qua năm tháng biến thiên linh tộc cường đại này cũng đã mai danh ẩn tích toàn bộ lăng mộ được xây dựng trên dãy núi cao nhất ở hải sơn lĩnh lấy lực lượng nào đó trôi nổi ở trên đỉnh ngọn núi có lôi vân bảo vệ những lôi vân đó cực kỳ khủng bố đụng vào hẳn phải chết mặc dù là mạnh như quỷ hạm tộc cũng không dám đụng vào lôi vân chỉ có ở thời gian đặc biệt những lôi vân đó mới sẽ biến mất người ngoài có thể nhờ vào đó tiến vào đây chính là cái gọi là mở ra và thời gian dự kiến kể từ lần mở ra cuối cùng là vào ngày mai vốn định đi một bước ngô minh dự định đi trước để tìm hiểu địa hình hiện tại lôi minh đã khôi phục nên hắn ta có thể triệu hồi nó mặc trên người sử dụng bộ linh g i á p hoàng kim này để bay đến thần mộ huyền phù nói đi là đi mấy phút sau một đạo kim sắc lưu quang bay ra từ hòn đảo và lẫn vào trong sương mù khi lưu đông cường cùng lý hạo thanh và những người khác trên đảo nhìn thấy đạo kim sắc lưu quang này liền biết ngô minh đã đi rồi ngô huynh để nói không sai lúc này chúng ta chỉ có thể tự mình cứu mình anh ấy đã ban cho thánh nữ đại nhân một năng lực chúng ta sẽ tiếp tục đi theo thánh nữ đại nhân tìm một đảo nhỏ an t ĩ n h để sinh hoạt lý hạo thanh gật đầu mặc dù họ biết bây giờ tần văn không có linh giáp thánh tổ cô ta cũng không còn là thánh nữ nhưng bọn họ đều là người báo đáp ân tình lúc trước tần văn thật sự là nghĩ cho người khác thành lập thiên khải thành chỉ vì muốn giúp nhiều người hơn mà không có cô ấy thì hai người bọn họ không thể sống đến bây giờ tôn kính đối với tần văn cũng không có chút nào thay đổi đây cũng là nguyên nhân ngô minh cấp cho tần văn năng lực làm bán phù sư trước kia cô ta có uy vọng sau khi có được năng lực mới có thể phát huy tốt hơn có thể coi như là bồi thường lúc trước hắn ta bỏ cô ta rời đi linh giáp hóa thân của lôi minh bay rất nhanh là tồn tại cấp trưởng lão của thiên khải tộc thực lực của lôi minh vẫn rất mạnh nếu trước đó không khôi phục hoàn toàn thì không dễ bị ngô minh hàng phục như vậy nói tới đây ngô minh có thể như nhặt được một món hời lớn là linh thú của ngô minh nó chỉ có thể đi theo ngô minh đến cuối đường tuyệt đối không thể phản bội lúc này ngô minh mới biết được hải sơn lĩnh thật lớn bay trên không trung quả thực là mênh mông vô bờ núi non biển cả bao la hùng vĩ vô cùng nếu như không có sương mù đáng ghét đó thì cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều sau khi bay gần một giờ ngô minh nhìn thấy một dãy núi khổng lồ dù có sương mù dày đặc cũng có thể nhìn rõ đường nét của dãy núi thậm chí diện tích ở rìa dãy núi sát biển còn lớn hơn một số đảo nhỏ toàn bộ dãy núi giống như một miệng núi lửa khổng lồ lộ ra một độ dốc và điểm cao nhất đã đâm thẳng tận trời đi thôi đây chính là thần mộ huyền phù lôi minh lúc này mới nói kế tiếp ngô minh nhanh chóng bay tới chân ngọn núi khổng lồ này đ á p xuống mặt đất không giống như những hòn đảo khác ở đây không có thực vật toàn bộ dãy núi thực chất chỉ là đá trơ trọi thậm chí có một số hố lõm trên bề mặt ngay khi ngô minh chuẩn bị tiếp tục đi lên một chiếc chiến hạm đột nhiên từ trên mây bay xuống bay về phía ngô minh quỷ hạm tộc phản ứng đầu tiên của ngô minh là chạm trán với những q u ỷ hạm tộc khó chơi đó nhưng ngô minh đã sớm phát hiện ra đây không phải là q u ỷ hạm tộc bởi vì không có dao động thần thức đặc thù như q u ỷ hạm tộc và kích thước của nó cũng kém hơn rất nhiều chiến hạm này chỉ dài năm mươi mét giống một chiếc máy bay có thể tất cánh và hạ cánh thẳng đứng nhưng nó không có đôi cánh khổng lồ và thân hình hơi giống khoa học viễn tưởng hơn chẳng bao lâu ngô minh đã biết chiến hạm thuộc về phe nào trên thân chiếc tàu chiến nhỏ này có logo của công ty tinh hà rõ ràng đây là máy bay của công ty tinh hà nhưng làm sao máy bay của công ty tinh hà lại xuất hiện ở đây ngô minh nhớ rõ mình và công ty tinh hà là kẻ thù vì vậy lúc này anh sẵn sàng chiến đấu nhưng ngay sau đó ngô minh đã sững sờ bởi vì anh cảm thấy một sự dao động quen thuộc là lão h lão hắt thực sự ở trên chiến hạm này ngô minh hai mắt khiếp lại nhưng không có tấn công mà là nhìn chiến hạm đáp xuống trước mặt không xa ngay sau đó chiến hạm mở ra từ trên đó có vài người bước xuống ngô minh lập tức sửng sốt khi nhìn thấy những người này hiển nhiên tình huống hiện tại vượt quá dự kiến của ngô minh rất nhiều trong số những người này ngay từ cái nhìn đầu tiên ngô minh đã nhìn thấy tích h y lúc này cô ấy đang mặc một bộ quân phục bó sát rất giống khoa học viễn tưởng đằng sau cô ấy là một bóng đen đó là lão h ắ c lúc này lão h ắ c đã nhìn thấy ngô minh cũng ngay lập tức nhẹ nhàng tiến lại tiền bối lão h ắ c đang định nói gì đó ngô minh liền không ngẩng đầu lên nói ngươi trước tiên t â m miệng lão h ắ c lập tức im lặng điều khiến ngô minh chấn động không phải là nhìn thấy tích h y mà là một người đang đi đến trước mặt tích h y mặc dù dáng vẻ của người này có phần khác với người trong trí nhớ của anh nhưng ngô minh chắc chắn hai người này là cùng một người tộc trưởng hoàng kim nhất tộc tinh hà làm sao có thể giống hệt như hắn ta được ngô minh nghĩ thầm hiển nhiên người mà anh nhìn thấy là tộc trưởng hoàng kim nhất tộc trong nguyên khí thế giới tinh hà hay nói cách khác một người hoàn toàn giống như đúc siêu cấp cường giả cấp tám cực kỳ cường đại đỉnh cấp bí thuật sư bỏ rơi a mổ dĩ nhiên là cùng trước mắt người này giống như đúc đương nhiên ngô minh biết người trước mặt nhất định không phải tinh hà mà hắn ta biết từ phương diện khí tức tuy đối phương không yếu nhưng so với tinh hà trong nguyên khí thế giới thì còn kém xa nhưng đối với con người đối phương vốn đã rất cường đại nghĩ đến quan hệ đối ứng giữa thế giới này và nguyên khí thế giới ngô minh đã biết người này là ai công ty tinh hà công ty có được sự tồn tại của bảy thần ấn lớn nhất vào thời điểm ban đầu cũng là người khởi xướng việc thành lập nguyên khí thế giới trong trường hợp này khi đưa con người vào nguyên khí thế giới đối phương có thể đã sử dụng một số thủ đoạn để tạo ra một tộc trưởng hoàng kim nhất tộc như vậy tình hình trước mắt có thể nói là rất phức tạp nhưng ngô minh nhanh chóng bình tĩnh lại tinh hà ngô minh nói to mặc dù đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tinh hà trên thế giới này nhưng ngô minh có thể chắc chắn rằng tinh hà là tên của đối phương ngô minh cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau ta có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi thảo luận đối diện tinh hà cười nói nhưng ngô minh có thể cảm thấy người này đạo đức giả như tinh hà trong nguyên khí thế giới tuy thế giới hiện thực này cùng nguyên khí thế giới là hai thế giới khác nhau nhưng cùng một người ở hai thế giới tính cách sẽ tuyệt đối nhất quán điểm này ngô minh đã sớm xác định đáng tiếc ta không có hứng thú nói chuyện với ngươi ngô minh lạnh lùng nói sau đó nhìn tích h y không nói lời nào xoay người rời đi chờ một chút ngô minh nghe ta giải thích tích h y lúc này cắn chặt môi nhìn thấy ngô minh mặc kệ mình liền rời đi cô vội vàng vội vàng đuổi theo có điều tốc độ của cô làm sao có thể so sánh được với ngô minh trong nháy mắt ngô minh đã hóa thành một đạo kim quan g và bay qua các ngọn núi vào lúc này ngô minh cũng phát hiện trên bầu trời chung quanh có ít nhất hàng trăm chiếc tàu chiến giống như vừa rồi đều có biểu tượng của công ty tinh hà hiển nhiên đây tuyệt đối là một sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ chỉ có điều ngô minh thực ở không có hứng thú tiếp xúc với đối phương có thể là vì g â y t ẩ m tinh hà hoặc vì sự che giấu của tích h y ngô minh trước đây đã bỏ sót một điểm đó là anh không ngờ tích h y lại có quan hệ với công ty tinh hà nhưng nghĩ kỹ lại Ngô Minh i b ế tất từ một người ưu tú như giáo sư từ được công ty Tinh、hà、tuyển dụng, thì một tài Tích thể ty Tinh t người như công dụng, năng như người công đương nhiên. giáo gái ưu sư được điều Hà Hy Hà cô có của là là nhiên điều mà ngô minh quan tâm là tích h y chưa bao giờ đề cập đến công ty tinh hà với anh điều này khiến ngô minh cảm thấy tức giận không thể giải thích được trong lòng bất kể là ai đều không thích bị người giấu g i ế m thậm chí là bị lừa gạt đặc biệt là tích h y hiện tại cẩn thận ngẫm lại tích h y trên thế giới này quả thực quá mức ưu tú điều mà ngô minh lúc đầu nghĩ là có người cướp mất tích h y nhưng rõ ràng còn có một khả năng khác đó là tích h y đã chủ động bỏ đi những mảnh vỡ thiết bị nhân trong ba lô của cô là vật liệu tốt để phong tỏa linh thể nếu cô ta mệnh lệnh cho lão h ắ c nấp kín ở bên trong như vậy thì mình sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của lão h ắ c phải nói ngô minh rất thất vọng và đau lòng mặc dù hắn ta không muốn thừa nhận điều đó nhìn thấy ngô minh không nghe mình giải thích liền trực tiếp rời đi t í c khi chỉ cảm thấy tim mình như bị dao đâm suýt nữa thì ngã xuống nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó lại quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vào người đằng kia tinh hà lạnh lùng nói ngươi đã sớm biết về ngô minh rồi đúng không ngươi cùng hắn sớm đã có quan hệ tại sao ngươi không nói cho ta tinh hà không ngờ ngô minh liền rời đi như vậy lần này hắn thật sự muốn cùng ngô minh liên hợp nói trắng ra hắn muốn mượn sức mạnh của ngô minh lần này sương mù bao phủ khắp không trung kết nối các thế giới kỳ dị lại với nhau đương nhiên kế hoạch ban đầu của công ty tinh hà bị phá vỡ hoàn toàn tuy nhiên sau một thời gian thu thập thông tin tình báo họ cũng có được tin tức về bảy đại linh tộc và mảnh vỡ của thần ấn đặc biệt là cách đây vài ngày một nhân viên cấp cao của công ty là tích h y từ trên trời rơi xuống công ty tinh hà đã ngay lập tức bắt được tín hiệu chip của nhân viên cấp cao trong người của tích h y sau đó cử người đến đón cô ấy với tư cách là ông chủ lớn của công ty tinh hà tinh hà mới biết tích h i quen biết ngô minh sau khi xác định được thân phận nghe truyện trên tv audio cv của ngô minh tinh hà có một kế hoạch muốn dùng tích h i để theo ngô minh tốt nhất là lôi kéo ngô minh qua sau khi thu thập và phân tích thông tin tình báo trước đó tinh hà đã biết ngô minh này chắc chắn là đến từ nguyên khí thế giới tạo thành trong tinh thạch của thần ấn tuy không biết đối phương làm sao có thể từ thế giới hư cấu đến thế giới thực nhưng đối với công ty tinh hà ngô minh nhất định là then chốt có thể giúp công ty tinh hà xoay chuyển thế cục chỉ cần sử dụng máu của ngô minh để kích hoạt các phục chế phẩm được sao chép từ thế giới chiều không gian thứ hai sau đó nghĩ ra cách để kiểm soát các phục chế phẩm này thì công ty tinh hà sẽ có thể nắm được lợi thế thực sự thậm chí cả bảy đại linh tộc cũng không thể làm gì đối với họ nhưng ai có thể ngờ khi nhìn thấy ngô minh hắn ta đã bỏ đi trước khi hắn ta còn chưa kịp mở miệng nghe được câu hỏi của tích h i tinh hà sắc mặt lạnh lùng không phải ngươi nói ngươi và ngô minh rất quen thuộc sao ta xem cũng chỉ đến như thế mà thôi hắn liền hứng thú nói chuyện cùng ngươi đều không có vốn là ta cho rằng ngươi sẽ có một ít giá trị lợi dụng kết quả vẫn để cho ta thất vọng nói xong hắn trở về chiến hạm phía sau đồng thời nói với người của mình đi theo ngô minh hắn nhất định phải tới thần mộ huyền phù này nhớ kỹ nếu có thể thu phục hắn là tốt nhất nếu không dù có dùng vũ lực cũng không quan trọng thứ ta muốn là máu của hắn ta vâng ông chủ một tên thủ hạ lập tức nói sau đó hắn liếc mắt nhìn tích khi bên kia không nhúc nhích nói ông chủ cô kia thì làm sao bây giờ cô ta tuy cô ấy là nhân viên cấp cao của công ty bất quá giai đoạn hiện tại chúng ta cũng không cần nữa để cô ta tự sinh tự diệt đi tinh hà một mặt cao cao tại thượng nói rồi trực tiếp bước vào chiến hạm bay lên đỉnh núi với các chiến hạm khác mà tích h y từ đầu đến cuối liền không hề quay đầu lại cô ta hai mắt thất thần cô biết lần này mình đã làm sai cô không nên tin những lời của công ty tinh hà rõ ràng là ngô minh cho mình đang thông đồng với công ty tinh hà cho nên mới v ấ t tay áo rời đi từ khi ngô minh rời đi tích h y mới biết người mà mình tiếp xúc mấy ngày đã trong lưu lại lòng cô vị trí trọng yếu cỡ nào thậm chí tích h y có thể xác định mình thích người này cho nên khi nhìn thấy anh không để ý tới mình rời đi cô ta rất đau lòng nhưng điều này cũng cho thấy ngô minh quan tâm đến mình nếu không anh sẽ không tức giận như vậy nghĩ đến đây tích h y đột nhiên nở nụ cười một người nếu không quan tâm đến đối phương đương nhiên sẽ không vì đối phương mà tức giận việc ngô minh hất tay áo rời đi chỉ cho thấy hắn ta quan tâm đến mình chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến tích h y cảm thấy mình hạnh phúc muốn ngất đi không được mình phải giải thích cho ngô minh muốn anh ấy biết chân tướng sự việc nghĩ đến đây tích h y nhìn về hướng ngô minh rời đi sau đó nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ phải leo lên đỉnh núi cho dù không có máy bay có bò cũng phải leo lên mình nhất định phải giải thích cho anh ấy hiểu tích h y đã hạ quyết tâm giờ phút này ngô minh đã lên tới đỉnh núi nơi này rất cao gió to khiến người ta khó mà đứng vững tự nhiên đỉnh núi ở đây cũng trơ trụi ngoại trừ rộng lớn thì không có gì khác ngẩng đầu nhìn lên thì có thể thấy một đám lôi vân rất lớn lôi vân hiện ra một màu đen đáng sợ giống như một chất lỏng bao phủ sấm sét dù ở khoảng cách xa như vậy ngô minh cũng có thể cảm nhận được q uy lực kinh khủng của sấm sét trên lôi vân không nghi ngờ gì nữa cho dù bị nhiễm loại sấm sét lỏng này một chút thì nhất định sẽ hồn phi phách tán cho dù cường đại đến đâu cũng vô dụng ngay cả q u ỷ hạm tộc đụng phải cũng như vậy. vậy thì thứ được bao phủ trong lôi vân chính là thần mộ huyền phù ngô minh tự lẩm bẩm một mình dựa theo tình hình hiện tại trừ phi chờ thần mộ mở ra nếu không thì không thể vào được bất kể là thực thể hay linh thể ngô minh lập tức ngồi trên mặt đất nghĩ đến tích h y ngô minh lại có chút buồn bực thực lòng mà nói ngô minh cảm thấy không nên tức giận tích h y trên thế giới này không phải là người mà mình quen thuộc nói đúng ra các nàng cũng không phải một người giống như thích đình nhưng tại sao mình vẫn quan tâm nhiều như vậy có phải vì cô ấy đã lừa mình không hay mình xem cô ấy và vợ mình là người một lão h đi ra cho ta ngô minh lúc này gầm lên một tiếng lão hắt cả kinh trung rẫy đi ra trực tiếp quỳ xuống trước mặt ngô minh hiển nhiên bị dọa sợ hãi lão tiền bối ta hỏi ngươi sau khi chúng ta bị bắn rơi đã xảy ra chuyện gì nói cho ta biết nhớ kỹ đừng giấu giếm chuyện gì nếu không ta sẽ ném thẳng ngươi vào lôi vân phía trên sau khi ngô minh nói xong lão hắt trung cầm cập Đám lôi vân ở trên đầu khoảng cách xa như vậy cũng đã có thể khiến lão h ắ c cảm thấy vô cùng sợ hãi nó dám đánh c u ộ c đừng nói đụng chạm chỉ cần mình tiếp cận đến khoảng cách nhất định thì sẽ bị sức mạnh bá đạo sấm sét q u a n h tạc trên đám lôi vân đánh chết liền mục tiêu hồn phách cũng đừng n g h ĩ lưu lại ta nói ta nói lão h ắ c vội vàng giải thích trải nghiệm mấy ngày nay thật ra rất đơn giản sau khi rơi xuống tức khi bảo lão h ắ c trốn giữa đám vẫy của thiết bị nhân trong ba lô sau đó lão h ắ c biết là tích h y không muốn lão h ắ c bị người phát hiện ngay sau đó một chiếc máy bay nhỏ đến đón tích h y lúc đó tích h y cũng yêu cầu máy bay đến đón ngô minh nhưng có một số lượng lớn nô lệ từ q u ỷ hạm tộc đi theo hướng đó còn công ty tinh hà thì không muốn nổi lên xung đột với q u ỷ hạm tộc nên không dám tới đó mà mang tích h y đi khi đó tích h y đã bị khống chế đi lên cô và những người từ công ty tinh hà nói về bảy đại linh tộc và mảnh vỡ thần ấn đồng thời cũng muốn công ty tinh hà giúp đỡ ngô minh nói đến đây ngô minh đã biết mình có thể đã hiểu lầm tích k h y cô ấy không thông đồng với công ty tinh hà bởi vì cô ấy cảm thấy vào thời điểm này công ty tinh hà cũng ở trong trận doanh nhân loại có một hạm đội hùng mạnh nên có thể đến giúp đỡ mình và từ đầu đến cuối tích k h y không để cho lão h ắ c lộ mặt hiển nhiên cô gái thông minh này đã để lại một lối thoát cho bản thân có quá nhiều điều mà lão h ắ c biết ngô minh có thể chắc chắn lão hát sẽ không bao giờ dám nói dối mình ngay lập tức hắn ta muốn quay lại tìm tích h y nhưng ngô minh đã nhanh chóng nhịn xuống bởi vì vào lúc này từng luồng khí tức mạnh mẽ từ đàng xa kéo tới với cảm ứng linh khí của ngô minh thì anh lập tức biết là ai đang tới là thiên khải tộc ngô minh tự lẩm bẩm một mình nếu đã như vậy thì tốt nhất đừng để tích h y nhúng tay vào giờ cô ấy ở công ty tinh hà thì an toàn hơn dù sao thì công ty tinh hà cũng có hàng trăm chiến hạm có chiều dài năm mươi mét tuy về mặt công nghệ khoa học kỹ thuật thua kém so với quỹ hạm tộc nhưng lại có lợi thế hơn về số lượng xem ra ta chỉ có thể đợi lát nữa sẽ tìm cô ta ngô minh biết mình và thiên khải tộc có quan hệ không thể tách rời dù sao thánh tổ của thiên khải tộc cũng bị mình xé nát hai bên đã là kẻ thù không đợi trời chung lão h ngươi cũng nên trốn trong đệ nhất khí hải của ta hiện tại ngươi không còn có thể tham gia trận chiến nữa ngô minh nói lão hắc tự nhiên là cầu còn không được tồn tại nơi này càng ngày càng mạnh xưa nay lão hắc tự xưng là một mảnh quỷ trăm năm lão quỷ đi đâu cũng là đại ca nhưng hiện tại nó ước gì mình chỉ là một cái trắm tốt nhất là đừng ai để ý đến nó ngay lập tức nó biến thành một đám khói đen và ẩn vào giữa mi tâm của ngô minh khoảnh khắc tiếp theo hàng ngàn bóng người xuất hiện trên bầu trời tất cả đều mặc áo giáp và người phía trước có vóc dáng đặc biệt cao, là là làm bốn biệt bọn biệt bốn bùng bị bóng bầu người dáng thiên khải tộc. Hiển nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy Ngô Minh, như thiên khải kỵ sĩ lập tức bùng lên từng luồng linh diễm mạnh mẽ chuẩn xông nhiên, bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời đã làm dịu lửa giữ của thiên gọi gặp trước trời khải cái khải diễm tới. hai giữ phía lập họ thấy thù khải cao, lửa của tộc. mặt mắt, tức Tuy xuất tộc. có đặc đặc dịu đỏ đã lồ kẻ kỵ mẽ sĩ quỷ hạm tộc bốn thiên khải kỵ sĩ nhìn thấy hai cái bóng khổng lồ và biết họ không thể gây phiền phức cho ngô minh bây giờ bằng không trước h chỉ hạm Họ ì cuối cùng có tộc có quỷ hạm tộc là có lợi. Họ rõ ràng không phải là õ ràng là không những n g phải ờ i hai khi hiện Minh. duy quỷ quỷ muốn sau này nhất cùng nghĩ, trong cũng động Ngô hạm hạm thủ phát một tộc t có lúc ý vũ, ra r ư đó ngô minh đã phá hủy căn cứ của q u ỷ hạm tộc của hắn ở hải sơn lĩnh thả tất cả nô lệ rời đi thậm chí còn hủy diệt hàng triệu linh hồn con người mà hắn đã cực khổ thu thập được phải biết linh hồn là nguồn năng lượng chính của q u ỷ hạm tộc ngoài ra đối phương còn thao túng vũ khí của q u ỷ hạm tộc bắn hắn bị thương có thể nói q u ỷ hạm vũ là người thù hận ngô minh nhất tất nhiên thứ mà hắn muốn nhất chính là thiên hạm ẩn trong ý thức của ngô minh bất quá chuyện này chỉ có thể tiến hành trong bóng tối trước mắt thần mộ đã sắp mở ra nếu như ở đây ra tay đánh nhau thì rất có thể sẽ được không đủ bù cái mất vì vậy q u ỷ hạm tộc cũng phải nín chịu tất nhiên nếu tính cả trăm chiến hạm của công ty tinh hà lực lượng chờ thần mộ huyền phù mở ra đã lên tới bốn thế lực mà trong này ngô minh chỉ là một người bốn thế lực đáng ngạc nhiên là không có giao tiếp hay xung đột chỉ chiếm cứ một khu vực rồi yên lặng chờ đợi thần mộ huyền phù mở ra hiển nhiên bọn họ đều biết sau khi thần mộ huyền phù mở ra là thời gian cho một cuộc chiến thực sự lúc đại chiến nổ ra cuối cùng sau mười giờ chờ đợi đám lôi v â n lơ lửng trên bầu trời bắt đầu từ từ tiêu tán lộ ra một hòn đảo huyền phù khổng lồ vào thời điểm khi thần mộ huyền phù được mở ra làn sương mù dày đặc bao quanh nó hàng trăm km dường như tan biến như tuyết buổi sáng gặp mặt trời gay gắt như thể có thứ gì đó trong thần mộ đã thổi bay tất cả sương mù bao quanh đi xa trong phút chốc tầm mắt của mọi người đều trở nên rõ ràng lúc này bầu trời mới là bầu trời biển xanh là biển xanh lúc này ngô minh cũng nhìn thấy hòn đảo nơi mình ở quả nhiên là lớn vô cùng mà thần mộ huyền phù giữa bầu trời thậm chí còn lớn hơn hòn đảo phía dưới vì không bị sương mù cản trở nên đã có thể nhìn thấy những đình đài lầu các tinh mỹ trên thần mộ huyền phù tỏa ra ánh sáng lung linh đó là một phong cách kiến trúc rất cổ xưa từ phía nhìn lên thấy giống như tiên cảnh đây là thần mộ huyền phù n g ô minh tự lẩm bẩm trong lòng không khỏi chấn động lôi minh đã nói thần mộ huyền phù trên thực tế là lăng mộ của linh tộc tứ tượng một trong bảy đại linh tộc đã biến mất bây giờ nhìn lại quả nhiên là phi thường vào lúc này thần mộ huyền phù chính thức được mở ra và phương thứ nhất phản ứng là hạm đội của công ty tinh hà xa xa xét về quy mô thì hàng trăm chiến hạm của công ty tinh hà chắc chắn là lớn nhất nhìn từ xa quả thực là một mảnh đen kịt lúc này hạm đội khổng lồ này đang bắt đầu dốc hết sức lao về phía thần mộ huyền phù trên không trung sinh vật cấp thấp còn dám động đến thần mộ người cầm kiếm trong bốn thiên khải kỵ sĩ gầm lên chỉ tay một cái lập tức phía sau hắn liền có mấy trăm chiến sĩ thiên khải tộc đi tới ngăn cản nhìn thấy thấy cảnh này thì ngô minh nở nụ cười anh cười thiên khải tộc quá mức ngây thơ chiến hạm của công ty tinh hà hiển nhiên đã là đỉnh cao của công nghệ nhân loại hơn nữa có cả trăm chiến hạm sức chiến đấu tuyệt đối không phải chỉ là mấy trăm chiến sĩ thiên khải tộc có thể sánh được đúng như ngô minh dự đoán hàng trăm chiến sĩ thiên khải tộc đã bị đánh bại trước khi họ tiếp cận hạm đội của công ty tinh hà một phần ba trong số họ trong nháy mắt bị đánh chết từ trên hạm đội tinh hà bắn ra đạn đạo pháo to lớn cùng súng laser coi như là áo giáp chiến sĩ thiên khải tộc cũng khó có thể ngăn cản khốn kiếp bốn thiên khải kỵ sĩ mắng rõ ràng là họ đã đánh giá thấp lực lượng của hạm đội nhân loại đó họ nghĩ rằng đối thủ sẽ là kẻ dễ tiêu diệt nhất không nghĩ tới cũng là một cái kẻ khó ăn đúng lúc này hai q u ỷ hạm tộc trên bầu trời phát ra âm thanh vang vọng xuyên qua tầng mây bốn thiên khải kỵ sĩ các ngươi là một trong bảy đại linh tộc cao quý giống như chúng ta dĩ nhiên so với loài người cấp thấp kia còn cao hơn cả bây giờ thần mộ đã được mở ra chỉ có chúng ta mới có tư cách tranh cướp không bằng chúng ta tạm thời liên hợp giết chết g i á m dung dế này sau đó lại dùng thực lực tranh cướp chính là q u ỷ hạm vũ phát ra âm thanh này bốn thiên khải kỵ sĩ nghe thấy cũng nhìn nhau gật đầu được vậy thì tạm thời cùng các ngươi liên hợp trước tiên hãy giết chết nhân loại tên ngô minh này được q u ỷ hạm vũ tự nhiên là đồng ý nó đề nghị như thế trên thực tế cũng là vì muốn đối phó ngô minh lúc này hắn phóng ra ra một chùm tia sáng laser dày đặc về phía ngô minh ngô minh sớm đã có đề phòng thời điểm quỷ hạm vũ tấn công hắn ta đã nhảy lên ném một tấm phù triện trong tay ra ngoài phù triện bay lên không trung bổng dưng bạo liệt tạo ra một vòng xoáy lỗ đen cực lớn sau đó một phụ nữ với mái tóc đen che mặt và mặc một chiếc áo t r o à n rách từ bên trong bước ra người phụ nữ này có một sợi xích sắt trên xương đòn đây ư như cương ợ c ngực khô cứng và từ hình dáng của cơ thể có rất nhiều lấp Nữ cương thi này cao mét, cự nối đen làn tàn, trên hình dáng nhiều triển Nữ này hơn n đối với thi tiểu và lỗ lộ lấp lóa. là phía phù khô thể h sau, da ra tuyệt bộ ro rất từ mét, một n đ â là cấp bậc cao nhất trong số những phụ triện trung cấp mà ngô minh luyện thành hiện tại gọi là triệu hoáng tiên thi lần này đã tiêu hao hơn một nửa linh khí của ngô minh không chỉ vậy khi sử dụng phụ triện này thì chỉ có năm mươi phần trăm cơ hội thành công nếu thất bại thì linh khí bị tiêu hao không có tác dụng gì nhưng hiển nhiên ngô minh vận khí không tệ hơn nữa lúc mấu chốt như thế này đáng giá để sử dụng nhiều linh khí như vậy bởi vì tình huống hiện tại không thể rút lui ngô minh cũng muốn tiến vào thần mộ thế nhưng đồng thời bị bốn thiên khải kỵ sĩ và quỷ hạm vũ giáp công thành thật mà nói một mình ngô minh không thể chống lại được vì vậy hắn ta đã mạo hiểm sử dụng lá bồ mạnh nhất trong số các phù triện trung cấp ngô minh đương nhiên hy vọng có thể dùng được lá bồ này ít nhất trong sách phù triện bản thiếu cũng ghi rất rõ ràng việc triệu hoán tiên thi này cực kỳ bá đạo nếu không phải bởi vì một nửa xác suất thất bại thì nhất định là một phù triện cao cấp sau khi nữ tiên thi này xuất hiện lập tức toát ra dao động linh khí vô cùng đáng sợ bốn thiên khải kỵ sĩ lập tức biến sắc đồng loạt ra tay cùng nhau tấn công nữ tiên thi bốn thiên khải kỵ sĩ đồng thời tấn công thanh thế run g trời bốn người chém ra ánh sáng hội tụ lao thẳng về phía nữ tiên thi trong khi hai cánh tay khô héo của nữ tiên thi này tạo thành chữ thập song chưởng vỗ một cái lập tức trước mặt xuất hiện một đồ án âm dương giống như một mặt quang thuẫn một đen một trắng giống như một âm dương s o n g ngư đầu và đuôi tạo thành một vòng tròn che chở trước người ngay sau đó là đòn công kích của bốn thiên khải kỵ sĩ đập vào lá chắn âm dương s o n g ngư hoành lực va chạm cực lớn truyền đến khiến mấy chiến sĩ thiên khải tộc ở gần hơn một chút đều bị chấn động trở lại nhưng đỉnh núi không hề bị tổn hại hiển nhiên kết cấu của những tảng đá ở đây có chút đặc biệt dưới tác động của lực lượng này hoàn toàn không bị nghiền nát khói bụi tan đi nữ tiên thi còn nguyên vẹn lá chắn âm dương song ngư trước mặt cũng nguyên vẹn làm sao có thể bốn gã thiên khải kỵ sĩ đại kinh thất sắc hiển nhiên có chút khó tin còn ngô minh thì trong lòng đại định nữ tiên thi mà anh tiêu hao gần hết linh khí triệu hồi quả nhiên là lợi hại cái khác không nói nếu chỉ bằng mình thì không có khả năng ngăn cản bốn thiên khải kỵ sĩ liên thủ công kích vừa rồi riêng về điểm này sức chiến đấu của nữ tiên thi đã đạt đến tiêu chuẩn của sinh vật cấp bảy thậm chí còn cao hơn tuy nhiên phù triện trung cấp cường đại như vậy hiển nhiên cũng có khuyết điểm một là xác suất kích hoạt thành công không cao một mặt khác tuy thành công triệu hồi nữ tiên thi từ trong thế giới lỗ đen không biết tên nhưng thời gian cũng rất hạn chế sợi xích sắc trên người nữ tiên thi được kết nối với thế giới lỗ đen sẽ tiếp tục kéo cô ấy trở lại phải liên tục cung cấp linh khí thì nữ tiên thi này mới có thể tồn tại trên thế giới này một khi tiêu hao hết linh khí hoặc là đình chỉ cung cấp linh khí như vậy rất nhanh cô ta sẽ vì một pháp tắc nào đó bị xích sắc kia kéo trở về đây là thủ đoạn của một phù sư không ngờ con người này lại lĩnh ngộ được một thuật phù triện cao cấp như vậy lần này phiền phức rồi bốn thiên khải kỵ sĩ giờ phút này trong lòng kinh hoàng người này có năng lực dùng đôi tay xé nát thánh tổ bọn họ hiển nhiên có chút tài năng tuyệt đối không thể đối phó dễ dàng như vậy vào lúc này quỹ hạm tộc cũng tham chiến hai quỹ hạm quỹ hạm vũ đặc biệt đến để đối phó với ngô minh còn quỹ hạm trụ thì sẽ đối phó với một số lượng lớn hạm đội của công ty tinh hà hiển nhiên bên ngô minh có áp lực rất lớn ngay sau đó một số lượng lớn tên lửa công nghệ cao và pháo laser phóng xuống ngô minh và nữ tiên thi ngay lập tức bị một vụ nổ lớn nhấn chìm quỹ hạm vũ giờ phút này có thể nói là khai hỏa toàn bộ hỏa lực hầu như vũ khí trên chiến hạm đều xả súng không những thế từ trên tàu quỷ hạm vũ vẫn có những thiết bị nhân là linh nô nhảy xuống số lượng tới hàng trăm người đồng loạt lao đến ngô minh tất cả mọi người trong thiên khải tộc thuật phù triện của con người này rất cao cấp hắn ta thực sự có thể triệu hồi nữ tiên thi trong truyền thuyết đúng vậy nữ tiên thi này phi thường lợi hại thế nhưng bản thể nhân loại kia sức mạnh cũng sẽ không tăng cao bao nhiêu ngược lại muốn triệu hồi nữ tiên thi cường đại này thì đối phương nhất định phải có linh khí đầy đủ Các ngươi chỉ cần giúp ta kiềm chế có chết ngươi nữ tiên thi, ta nhất định có thể giết chết người giúp giết kiềm thi, thể ta ta đó. qỷ u hạm vũ trầm giọng nói rõ ràng là hắn đã lên kế hoạch từ lâu thậm chí còn nhìn ra điểm yếu của ngô minh trong phù pháp này được sau đó chúng ta sẽ kiềm chế nữ tiên thi qỷ u hạm vũ ngươi là người đứng đầu bốn hạ hạm thuộc qỷ u hạm tộc đừng để chúng ta thất vọng bốn thiên khải kỵ sĩ cũng đồng ý với chiến thuật của qỷ u hạm vũ lúc này b ụ i mù do đạn pháo công kích trước đó đã tản đi ngô minh vẫn bình an vô sự dưới sự bảo vệ cường đại của nữ tiên thi bây giờ hắn ta đang kịch đấu với hàng trăm thiết bị nhân những thiết bị nhân dũng mãnh không sợ chết hướng nữ tiên thi và ngô minh đánh tới hắn ta cũng phát huy lực lượng của mình đến cực điểm hình thể bạo trướng dùng mang lực đập thiết bị nhân đang lao tới cơ hồ là một quyền một cái phàm là thiết bị nhân bị ngô minh đánh trúng lập tức sẽ vỡ vụn không thể tụ hình một lần nữa về phần nữ tiên thi lại càng hung mãnh hơn âm dương s o n g ngư lúc này lơ lửng trước nữ tiên thi như một tấm gương sáng mặt trên phát ra ánh sáng hai màu đen trắng nơi nó tỏa sáng thì mọi thứ trong vòng trăm mét đều tan tành có vẻ như ánh sáng hai màu còn đáng sợ hơn cả pháo laser thiết bị nhân chết trong tay nữ tiên thi ít nhất gấp mấy lần bị ngô minh dết chỉ có điều số lượng thiết bị nhân không giảm mà còn tăng lên trong nháy mắt đã có hàng ngàn thiết bị nhân vây quanh đồng thời thiên khải tộc như thủy triều cũng ào ạt tiến vào ngô minh lập tức cảm thấy có chút choáng ngợp liền ném ra mấy đạo bạo liệt phù và thiên sư phù trung cấp đánh nát mấy chục thiết đ ị a nhân xung quanh sau đó nhảy ra tóm lấy chiến sĩ thiên khải tộc vừa mới xông tới sau đó vệ hồn thú xuất hiện từ mi tâm nuốt chửng linh hồn của chiến sĩ thiên khải tộc biến nó thành linh khí bổ sung vào cơ thể hắn ta đây là một trong những lá bài tẩy của ngô minh có một vệ hồn thú có thể cắn nuốt linh hồn chuyển hóa linh khí trong khoảnh khắc tiếp theo một đạo kim quan xuất hiện từ mi tâm của ngô minh giết chết một nhóm kẻ địch xung quanh lôi minh cũng xuất hiện trong hình thái linh giáp kề vai chiến đấu bên ngô minh ngô minh tin rằng chỉ cần mình tiếp tục trắng nuốt linh hồn chuyển hóa linh khí nữ tiên thi liền có thể vẫn luôn ở trên chiến trường phát huy hiệu dụng như vậy thì mình có thể bất khả chiến bại đây là chiến thuật ngô minh đã nghĩ ra ngay từ đầu quỷ hạm tộc và thiên khải tộc có thể sẽ liên thủ đối phó với mình nếu không có thủ đoạn này mà muốn cùng lúc đối kháng với hai cao thủ linh tộc căn bốn、si、thiên, thiên khải kỵ sĩ cuối cùng cùng nhau vây công ngô minh bốn người này tự nhiên khác với tộc nhân thiên khải tộc bình thường mỗi người đều mạnh hơn ngô minh trong lúc nhất thời ngô minh có nguy cơ bị bốn người này nghiền nát cách đó một km trên không trung tinh hà đang quan sát trận chiến phía trước trên chiến hạm lại là sắc mặt âm lãnh không ngờ ngô minh lại bị hai đại linh tộc kia vây công xem ra không dễ lấy được máu của hắn bất quá cũng tốt một mình ngô minh kiềm chế thiên khải tộc và một q u ỷ hạm tộc như vậy áp lực của chúng ta sẽ bớt đi ông chủ q u ỷ hạm tộc kia đã bắt đầu tấn công chúng ta rồi tinh hà cười lạnh một tiếng dù q u ỷ hạm tộc có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một cử hai hạm đội đến để chặn nó các hạm đội khác và chiến hạm chính sẽ tiến về thần mộ huyền phù lần này ta phải lấy được mảnh thần ấn trong thần ấn đó ai cản ta ta sẽ g i ế t kẻ ấy sau mệnh lệnh hàng trăm chiến hạm được chia thành hai nhóm và hành động riêng biệt những chiến hạm này có thể nói là của cải chân chính của công ty tinh hà cũng là của cải cuối cùng từ sau khi sương mù phủ xuống có thể nói công ty tinh hà cũng bị tổn thất nặng nề lần này đối với công ty tinh hà mà nói tuyệt đối thuộc về cuộc chiến sinh tử không chiếm được bảo vật trong thần mộ phi hành trăm phần trăm sẽ rớt xuống đáy cốc trong lúc nhất thời hơn hai mươi chiến hạm công ty tinh hà và q u ỷ hạm tộc bắt đầu một trận chiến ác liệt cả hai bên đều dốc toàn lực khai hỏa không chút do dự bị thiên khải kỵ sĩ bao vây ngô minh sơ sẩy bị kỵ sĩ dùng thương đâm vào người cả người lui về phía sau mấy chục mét mới kịp ổn định cùng lúc đó ba thiên khải kỵ sĩ khác cũng đến từ ba hướng khác nhau tấn công lại gần như không cho ngô minh cơ hội thở dốc nữ tiên thi tuy mạnh mẽ nhưng chủ yếu chống lại công kích của quỷ hạm vũ và rất nhiều thiết bị nhân hiển nhiên cô không thể hóa giải công kích thiên khải tộc giúp ngô minh chỉ có thể do ngô minh một người ứng phó cũng may ngô minh còn có một lôi minh vào thời điểm một thanh trường kiếm chuẩn bị chém vào cơ thể của ngô minh lôi minh như đạo kim quan bắn nhanh qua bao phủ cơ thể của ngô minh phủ lên cơ thể của ngô minh một lớp áo giáp màu vàng kim trường kiếm chém lên áo giáp chỉ lưu lại một dấu vết mờ nhạt ngô minh nhân cơ hội đấm ra một quyền đem kỵ sĩ kiếm đánh bay ra ngoài nhưng ngô minh hiển nhiên biết cơ hội này là thoáng qua cho nên hai chân quán lực đuổi theo xông lên tấn công kỵ sĩ kiếm quyền như mưa rơi bởi vì ngô minh đang mặc, kim giáp lôi minh nên lúc này cũng mặc kệ công kích của ba thiên khải kỵ sĩ khác hắn ta chỉ cần tóm lấy một tên và đánh cho đến chết giống như kéo bè kéo lũ đánh nhau nếu một người bị một nhóm người bao vây thì người đó không thể hạ gục nhóm người cùng một lúc chiến thuật tốt nhất là bắt một tên mà đánh ngô minh bây giờ cũng dùng phương thức như vậy giao phòng ngự cho lôi minh anh chỉ tập trung tấn công giờ phút này ngô minh đã thôi thúc sức mạnh lên một trăm chín mươi chín phần trăm có thể nói là đạt tới đỉnh cao từng cú đấm cũng giống như một quả đạn pháo sức công phá rất lớn lúc đầu kỵ sĩ kiếm có thể chống lại một hoặc hai lần nhưng sau khi bị ngô minh đập mười mấy quyền thì không còn sức để hoàn thủ bang bang bang từng quyền từng quyền ngô minh liều mạng công kích áo giáp của người cầm kiếm trực tiếp bị móp nứt thậm chí bị vỡ phải biết đây là một thiên khải kỵ sĩ thực lực cường hãn nhưng lúc này lại bị ngô minh đánh đến mức không hề có lực chống đỡ ba thiên khải kỵ sĩ khác tuy sốt ruột nhưng cũng không biện pháp nào khác chỉ có thể là m ả n h công trên người ngô minh có linh giáp lôi minh cấp trưởng lão bảo vệ trong một khoảng thời gian ngắn họ không thể gây ra thương tổn đáng kể cho ngô minh dừng lại tên khốn kiếp dừng tay nhìn thấy kỵ sĩ kiếm kỵ bị đánh gãy một phần ba toàn thân vỡ nát toàn thân đầy vết nứt ba thiên k h ả i kỵ sĩ kia đều kinh hãi bọn họ chưa bao giờ thấy một người như vậy thô bạo mà đánh kỵ sĩ kiếm thành bộ dáng này sợ rằng nếu tiếp tục một hồi thì kỵ sĩ kiếm sẽ bị đánh chết c h ú Ngô ta cùng nhau cùng lực c dùng n nhất định phải đẩy lui tên này, bằng không g kích, kỵ k phải đẩy lui i sĩ ế minh sẽ chết. h t Ba ê k ả i kỵ khác sĩ q u y ế trên định thật nhanh, thật tức tập t lập u n linh lực vào binh hiển n g lực i khí, h vào là để ra đòn ra mạng. Ngô Minh chí thực r ê n t tế cũng là nỏ mạnh hết đà ngay cả khi có linh giáp lôi minh bảo vệ hắn ta cũng đã bị thương nặng khi thiên khải kỵ sĩ tấn công chỉ chấn động cũng đủ tổn thương nội tạng và xương cốt của ngô minh nếu không né tránh và tiếp tục chịu dồn lực công kích của ba thiên khải kỵ sĩ hắn ta sợ là cũng không tốt đẹp được bất đắc dĩ hắn ta chỉ có thể là bỗng nhiên né tránh đứng ở nơi xa nghỉ ngơi ba thiên khải kỵ sĩ thấy ngô minh bị ép đi cũng không đuổi theo mà vội vàng giúp kỵ sĩ kiếm chữa thương nhưng hiển nhiên kỵ sĩ kiếm đã bị đánh cho tàn phế tuy không chết nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu ngô minh thiên khải tộc ta cùng ngươi không đội trời chung kỵ sĩ thương người có quan hệ tốt nhất với kỵ sĩ kiếm trống lên như điên bất quá Ngô Minh lưu ạ i không cho là đúng. là d ớ sớm i kim giáp, hai phải đội trời bộ bình khác không không không không mắt mặn thường, cũng chúng đáp, hắn tĩnh nhạt, h ta ta, c đã n g Giết. sao. Lưu lại ư u l một người trông coi kỵ sĩ kiếm hai thiên khải kỵ sĩ khác điên cùng tấn công ngô minh các chiến binh thiên khải tộc xung quanh cũng bùng nổ linh diễm khôi giáp trên người thiêu đốt linh hồn tự thân và điên cùng gia tăng sức mạnh muốn giết chết ngô minh trước mắt ngô minh cũng đã cạn kiệt sức lực tuy có thể dựa vào vệ hồn thú cắn nuốt linh hồn các chiến binh thiên khải tộc tu bổ linh khí duy trì sự tồn tại của nữ tiên thi nhưng sự mệt mỏi và thương tích của cơ thể khó hồi phục trong thời gian ngắn hơn nữa trận chiến càng kéo dài thì càng nguy hiểm cho hắn ta vừa rồi ngô minh dùng hết toàn lực đánh kỵ sĩ kiếm đã phải trả giá rất đắt nếu muốn tiếp tục đối phó thì tình hình không mấy lạc quan chưa kể đằng kia còn có một q u ỷ hạm tộc mới là rắc rối thật sự đối phương chỉ cần dùng một số lượng lớn thiết bị nhân và một số vũ khí mạnh mẽ để kiềm chế nữ tiên thi hơn nữa ngô minh có thể cảm giác được đối phương vẫn đang nhòm ngó chính mình giám thị chính mình bất cứ khi nào có cơ hội hắn sẽ lập tức tung đòn chí mạng đây mới là mình cần phải cẩn thận đề phòng cùng lúc với suy nghĩ của hắn ta cuộc tấn công của thiên khải tộc cũng ập đến ngô minh chỉ có thể lên tinh thần toàn lực ứng chiến vào lúc này quỷ hạm vũ người đang tấn công nữ tiên thi thực sự tập trung phần lớn sự chú ý vào ngô minh người khác không biết nhưng quỷ hạm vũ biết sức mạnh của một phù sư là như thế nào nữ tiên thi này chắc chắn là then chốt để đo sức mạnh của một phù sư để triệu hồi một nữ tiên thi là rất khó và cần rất nhiều linh khí coi như là phù sư trung cấp phổ thông cũng tuyệt đối không làm được đến mức này nhưng ngô minh đã làm được rõ ràng quỷ hạm vũ nghĩ rằng ngô minh có chỗ đặc thù chẳng lẽ là bởi vì thiên hạ mà linh lực của ngô minh dồi dào như vậy đúng vậy hẳn là như vậy lần đầu tiên nhìn thấy ý thức thể của ngô minh hắn hoàn toàn không phải là một phù sư trung cấp điều này có nghĩa là hắn đã từng tăng đẳng cấp này trong khoảng thời gian ngắn nếu là phàm nhân cấp thấp bình thường sao có thể có tiềm lực như vậy nhất định phải là do thiên hạm ý thức của thiên hạm mình phải có được tham niệm trong lòng quỷ hạm vũ càng tăng cao đúng như ngô minh nghĩ nó đang tìm cơ hội tìm cơ hội nhất kích tất sát để giết ngô minh để nắm bắt cơ hội tấn công quỷ hạm vũ đã chuẩn bị sẵn sàng đánh lén một bóng người bí mật đã rời khỏi chiến hạm bóng người này là phân thân của quỷ hạm vũ một phần linh hồn của hắn là một chân linh thể phân thân của hắn cũng có thể biến thành nhiều dạng khác nhau chẳng hạn như biến thành một chiến binh thiên khải tộc bình thường từ từ tiếp cận ngô minh tất nhiên vị trí nào của phân thân hắn nó cũng có thể biến thành vũ khí chỉ cần có cơ hội là có thể giết được ngô minh cuối cùng hắn đã tìm thấy cơ hội này trước sự tấn công dữ dội của hai thiên khải kỵ sĩ ngô minh đã để lộ một lỗ hổng đằng sau hắn ta chính là lúc này quỷ hạm vũ lập tức điều khiển phân thân của hắn nhanh chóng tiếp cận ngô minh trong khi một cánh tay đã biến thành một con dao găm con dao găm này có thể giảo diệt linh hồn cực kỳ sắc bén thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng linh giáp lôi minh để ngưng tụ được con dao găm này quỷ hạm vũ đã gia trì một nửa sức mạnh của mình vào nó chỉ cầm đâm vào người cho dù lợi hại đến đâu thì cũng chắc chắn phải chết ngô minh hiển nhiên không nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn này bởi vì trận chiến quá kịch liệt một người dù có tin tưởng đến đâu thì theo thời gian bọn họ cũng sẽ mắc sai lầm phân thân của quỷ hạm vũ đã lẻn đến một nơi rất gần với ngô minh hắn nhìn thấy cơ hội và ngay lập tức tăng tốc về phía ngô minh nguy hiểm giác quan thứ sáu của ngô minh khiến anh ý thức được nguy hiểm đang đến gần nhưng đã quá muộn để kịp phản ứng nhưng cùng lúc phân thân của quỷ hạm vũ lao tới ngô minh nhưng cùng lúc phân thân của quỷ hạm vũ lao tới một chiến binh thiên khải tộc bên cạnh cũng bất ngờ lao tới ngay sau đó máu tươi bạo khởi ngô minh chỉ cảm thấy mặt mũi phun đầy máu khi nhìn lại thì nhận ra đó là một chiến binh thiên khải tộc đã ra thay mình hứng một đòn chí mạng ngô minh lập tức sững sờ phân thân quỷ hạm vũ không ngờ lại có chiến binh thiên khải tộc đỡ một nhát chí mạng cho ngô minh ngay sau đó hắn gầm lên n g ư ờ i không phải là tộc nhân thiên khải tộc chưa kịp nói xong thì phân thân quỷ hạm vũ đã bị ngô minh một quyền đẩy lùi người đỡ đòn của ngô minh cũng ngã xuống đất lúc này ngô minh mới kịp nhìn sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người dưới áo giáp này ngô minh như bị x é t đánh ngô minh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc chính tích khi là người đỡ đòn chí mạng cho anh làm sao có thể đầu óc của ngô minh phút chốc trở nên trống rỗng không phải cô ấy đang ở trong chiến hạm của tinh hà sao sao lại ở đây ngoài ra tại sao cô ấy lại mặc áo giáp của chiến binh thiên khải tộc lúc này máu tuôn ra từ chiếc áo giáp bị đâm thủng khuôn mặt của tích hy tái nhợt cô ấy dường như muốn vươn tay ra để nắm lấy ngô minh nhưng bàn tay đang giơ lên cuối cùng cũng vô lực buông xuống cô muốn nói điều gì nhưng lại không nói được ngay cả nụ cười trên mặt cô ta cũng động lại ngô minh sững sờ lúc này cảm giác tim mình như bị nhân sinh đâm vào đau đớn kịch liệt khiến người ta không thở nổi dù biết lúc này ngô minh không thể mất lý trí nhưng ánh mắt cũng không thể rời khỏi nụ cười động lại ấy nụ cười của tích k h y đã in sâu vào mắt ngô minh như một dấu ấn không thể nào xóa bỏ được nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha